Truyện hay 3S xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 truyện hương mật tựa khói xương của tác giả điện tuyền trên kênh truyện hay 3S.net Qua giọng đọc khá ra, mong các bạn ủng hộ tim mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé Chương 13, lần này Phượng Hoàng Bay có thể coi như là vững vàng Không khiến ta lăn lộn tùng phèo trong tay áo hắn như lần trước Chỉ có điều lậu trình có vẻ hơi xa một chút Ta nằm trong đó ngủ được hai giấc Tỉnh lại mới cảm thấy tiếng gió hấp vù vù bên tai đã dừng lại Chắc là tới nơi rồi Vị công tử này có phải muốn đi đò? Chợt nghe thấy một giọng nói khang khang và nua vang lên Đúng vậy, làm phiền lão nhân gia Bỗng nhiên ta thấy lắc lư Chắc là phượng hoàng bước lên thuyền rồi Thì ra đến ma giới còn phải qua sông Công tử đứng vững chưa, tiên tử trong tay áo cũng bám chắc rồi chứ. Lão phu bắt đầu chèo thuyền đây. Lão hán thét to một tiếng. Ừ, tiên tử trong tay áo đã bám chắc rồi chưa. Phượng hoàng thông thả lặp lại một lần nữa. Vì sao cả hai người đều phát hiện ra ta vậy? Ta trượt ra khỏi tay áo, hóa lại hình người, ngẫn đầu nhìn lên, vỗ tay một cái nói. ai da, tối hôm qua sao lại ngủ nhầm chỗ thế này? Thật là tai hại vô cùng tai hại. Phượng Hoàng nhét mép, hất tay ra phía sau, không thèm để ý đến ta. Ta cười hắc hắc đảo mắt nhìn xung quanh, một chiếc thuyền lá nhỏ lão đảo tiến về phía trước. Bên dưới thuyền, một giọt nước cũng không có, chứ đừng nói gì đến cả dòng sông. Ở giữa hai bờ, là một khoảng trống sâu không thấy đáy. Mặc dù không thấy nước, nhưng ngồi trong thuyền, vẫn có thể nghe được tiếng nước vỗ y vào đáy thuyền. Cũng có thể cảm giác được sự lay động của dòng nước rất là kỳ dị. Ta mới vừa vươn tay ra định thò tay xuống dòng nước vô hình, thì bỗng nhiên không biết bị cái gì đánh vào tay một cái. giật mình thục tay lại, tẽ ra là một cọng long phượng đập vào tay ta. đây là vong xuyên hà. vũ hoàng thu hồi long phượng. nếu người không muốn làm thức ăn cho u hồn giả quỷ dưới sông, thì đứng cho vững. ta rụt rè giấu bàn tay đi, ngẩng đầu lên thấy lão gia gia chèo thuyền đang nhìn chăm chăm vào ta. Liền vui tươi hướng hở Cười lại với lão Phượng hoàng ho nhẹ một tiếng Đầu mày cao có Tỏa linh trăm đâu Rơi mất rồi Ta thành thật trả lời Thấy sắc mặt hắn xa xăm xuống Vội vàng bổ sung một câu Hôm qua đến nhân duyên phủ Đáp mây bay vội quá Chắc là rơi vào đụng mây rồi Phượng hoàng đang định nói Nhưng gia ra chèo thuyền đã mở miệng xen vào Lão phù trong dự vong xuyên hà này Cũng có đến vạn năm rồi Đây là lần thứ hai gặp một cô nương tuyệt sắc như thế này. Ô, gia gia này làm ăn có chút ấy ẩm nhỉ. Cả vạn năm mà tổng cộng mới gặp được hai cô nương. Còn nhớ hai vạn năm trước, từng có một nữ tử tới đây, hỏi xin lão phu một vót một vong xuyên thủy, nàng kia dung nhan khuynh quốc. Mọi bước chân đi đều có hoa nở. khuôn mặt quả thật tuyệt mỹ, nhưng mang đầy đau khổ, chứ không ngây thơ tươi sáng bằng cô nương đây. Sau đó thì sao? Ta hào hứng tò mò hỏi Nghĩ đến nếu là một câu chuyện thú vị Thì lúc quay về sẽ kể lại cho Holly Ti nghe Hắn nhất định sẽ vô cùng vui thích Sau đó ư Sau đó ở bên bờ có một vị cảm y công tự đuổi tới Vội vàng đánh đổ vốc nước trong tay của cô nương kia xuống đất Hai người sau một hồi giằng co Cuối cùng cô nương kia thả người để nhảy vào vong xuyên Cảm y công tự hoảng lên Điên cồn ngăn cô nương kia lại sau đó thì hai người đồng thời biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa vong xuyên vong xuyên tương vong hồi thủ dĩnh thành xuyên ra gia, gia than thở thì ra là một câu chuyện đầu hổ đuôi rắn làm ta mất hứng à nhưng mà tên phụ hoàng kia tự nhiên lại đưa mắt nhìn ta vẻ mặt có chút đăm chiêu thăm trầm nói chuyện huyên thiên một hồi đã sang tới bờ bên kia phụ hoàng lấy một viên linh đan của lão quân ra trả cho gia gia chèo thuyền Đi trước bước xuống thuyền, lúc ta rời thuyền lo ngẩn đầu nhìn quanh cảnh ma giới nên bước hụt chân, đứng không vững, bổ nhào ra phía trước. May mà tên Phượng Hoàng kia xoay người lại đúng lúc, vừa kịp đỡ được ta. Ta xoa xoa sống mũi bị đụng đau, vừa người dậy từ lòng ngực hắn, nhưng thân thể hắn bỗng nhiên sững lại, rồi đột ngột hất ta ra, xoay người đi một mạch không thèm nhìn lại. Hỉ nộ vô thường, đúng là hỉ nộ vô thường. Ta thiếu chút nữa té lần thứ hai Cố gắng đứng vững lại Rồi xảy bước đuổi theo sau Bầu trời ma giới hung hăng Mà tiên diễm như máu Những ngọn lửa u ám màu xanh lục Bay giật giờ khắp nơi Quỷ ảnh thấp thoáng Ta rung cầm cập Thì thào trong họng Này, Phượng Hoàng, ngươi chờ ta với Ta, ta sợ quỷ Phượng Hoàng đi đằng trước Cuối cùng cũng dừng bước Quay đầu, lúng đồng tiền nơi khóe miệng lẫm xuống dở khóc dở cười nói Một tên yêu tinh như ngươi mà còn sợ quỷ gì chứ? Ta ngẫm nghĩ, cũng đúng ha? Lại nghĩ tiếp, mà cũng không đúng. Ta là tinh linh, đâu phải yêu tinh chứ. May mà Phượng Hoàng cuối cùng cũng không bỏ rơi ta nữa, nên ta cũng không thèm chấp lót tốt đi sao sát lưng hắn. Trên đường, vượng Hoàng dùng phép thuật làm biến đổi hình dáng của hai bọn ta. Áo choàng trên người cũng biến thành màu sám trò, còn nói với ta, Người muốn đi theo ta cũng được, nhưng mà từ hôm nay trở đi, Tại ma giới, người chính là thị nữ theo hầu ta, hầu hạ mọi thứ, ta sẽ bảo vệ ngươi không bị quỷ quái bắt đi. Ta ngẫm nghĩ, mình đã làm thư đồng của hắn suốt 100 năm, giờ làm thị nữ cũng chẳng khác gì mấy, liền đồng ý luôn. Bên trong ma giới náo nhiệt vô cùng, mấy tên yêu quái đi lại trên đường, mặc dù về cơ bản đều có hình người. Nhưng tóm lại, trên thân đều mọc ra thêm một cái gì đó, hoặc là kéo theo một cái đuôi hoặc là trên đỉnh đầu có thêm một cặp sừng, hoặc bên ép có đôi răng nanh. Ta nhìn no cả mắt, thật là quái dị. Trước mặt, một tên tiểu yêu quái chỉ cao đến thắt lưng, ta bước đến, tay bê một cái khay thật to, nịnh nọt tiến lại gần Phượng Hoàng nói, vị ma gia này, mua một cái đuôi đi, đều là hàng tươi mới, gắn lên bảo đảm không ai nhìn ra được thân thể thật sự. Phượng Hoàng lắc đầu, mắt cũng không thèm liếc một cái, ta thì hâm hở nhìn ngắm một chút, Đúng là nguyên cái khay đuôi thật lớn Phía trên đựng một đống đuôi bò Đuôi dê, đuôi thỏ, đuôi cá, đuôi chim Ta thọ tay ra lật lật Mềm mềm âm ấm, ấm Quả nhìn tươi mới giống y như thật Bèn hỏi tên tiểu yêu kia Mấy cái đuôi này quả thật không tồi Nhưng chẳng biết có lỗ tai hay không Tiểu yêu mau mờ mau miệng nói Có chứ, có chứ Vội vội vàng vàng móc từ trong túi ra Mấy đôi lỗ tai Ta liếc mắt liền nhìn thấy Một đôi lỗ tai thỏ trắng rất dài Ô hô, nếu có một đôi tai như thế này Lần sau khi lão hồ lại đến tắm ta Thì có thể gắn lên dọa lão quay trở về rồi Tiểu yêu tắm tắt Yêu nương thật tinh tường Đôi tai thỏ này Chính là chiếu theo lỗ tai của thỏ ngọc Trên quãng hàng cung mà biển hóa thành Ta sào vút đôi tai thỏ kia Trong lòng vô cùng vui sướng Phụ hoàng đứng bên cạnh chê bai Chẳng qua chỉ là tiểu thuật che mắt Đang định đi Thì tiểu yêu vội vàng kêu lên Yêu đương còn chưa trả tiền mà, tiền là cái gì? Ta nghi hoặc quay đầu lại, tiểu yêu trợn mắt, dậm chân. Đột nhiên bên cạnh lại xen vào một đôi tay, vứt cho tiểu yêu kia một thứ gì đó bằng bạc lấp lánh. Ta trả thay cho yêu nương này. Ta xoay người sang, nhìn thấy một tên yêu quái thân mặc y bào màu đen, ta giắt một con hưu bước đến miệng cười với ta. Ha ha, quả thật ma giới chỗ nào cũng ấm áp. Thế nhưng mặt có phượng hoàng thì đanh lại móc ra một cục gì đó bằng vàng rồng Ném cho tỷ yêu kia Giật lấy cục bạc mà tên yêu quái kia vừa đưa Nhét trả lại trong tay hắn Thị nữ của ta mua đầu Đương nhiên là ta trả tiền Sao có thể làm phiền đại điện hạ Từ trong hoặc vuông Là của ta thêm vào cho rõ nghĩa Tên yêu quái nọ nhận lại cục bạc Vẽ mặt không tán thành nói Đã là người một nhà Sao lại nói đến chuyện làm phiền Người một nhà Thiên gia quả nhiên thần kỳ Phượng hoàng này lần đầu tiên có một thúc phụ hồi ly, giờ thì lại có một thân nhân yêu quái. Ta nhìn tên yêu quái kia, thấy hơi quen quen thì phải. Phượng hoàng cười nhạt, đã lâu không gặp, đã điện hôm nay sao nổi hứng đến ma giới du ngoạn vậy? Nghe nói phượng đệ xin lệch đích thân đến ma giới, vì huynh khó tránh khỏi hiếu kỳ, không biết có công vụ khó khăn gì mà phải cần hỏa thần đích thân ra mặt. Giọng nói của yêu quái thật là ấm áp. Phượng Hoàng vuốt vuốt tay áo đang xòe rộng, lãnh đạm nói: "Yêu thú cùng kỳ và ác quỷ chưa kiền tranh chấp với nhau, tạo yêu hỏa, phóng ôn dịch, liên lụy người vô tội, sát chết khắp nơi, có thể xem là một chuyện đại sự không?" Nếu nói như thế, thì vi huynh cũng nên cùng đồng hành, góp chút sức lực nhỏ bé. Tên yêu quái kia đột nhiên quay sang phía ta, cẩm mạch tiên tử, hy vọng nàng vẫn khỏe. Nói xong, đưa tay ra dịu dàng vuốt ve. Bên cổ con hưu, ta lại nhìn ngắm con hưu một hồi, nghĩ ra rồi, tiểu ngư tiên quang hả? Tiểu ngư tiên quang nở nụ cười ấm áp, đúng là thế giới thật nhỏ bé. Tiểu ngư tiên quang, phượng hoàng mặt lạnh như tiền lặp lại câu nói, không ngờ nhị vị đã từng gặp mặt. Phải đó, hôm qua lúc nhuận ngọc tiên quang chân hưu, ta trùng hợp gặp được, ta kể cho hắn nghe, chân hưu, cá... Chẳng biết giả thần đại điện từ khi nào Mà ngay cả trồng cũng không làm Lại muốn làm một con cá vậy Nhuộng Ngọc tiên quan cúi đầu cười Hỏa thần đã làm được quả đen Thì ta làm một con cá Cũng không tổn hại phong nhã Hai người một hỏi một đáp như vậy Rốt cuộc ta cũng đã hiểu ra Vị tiểu ngư tiên quan này Chính là huynh trưởng của Phượng Hoàng chân Long giả thần Hóa ra có một cái đuôi đầy vẫy Không nhất định là cá Mà còn có thể là một con rồng khiêm tốn Từ đó trở đi, Tiểu Ngư Tiên Quang liền cùng đồng hành với bọn ta, sắc mặt Phượng Hoàng càng lúc càng lạnh lùng, ta thật không hiểu nổi, một kẻ lạnh lùng như hắn sao có thể làm được hỏa thần nhỉ? Ban đêm ở quán trọ, Phượng Hoàng ở một gian buồn bên trong, lệnh cho ta ở lại gian ngoài, còn nói một cách hiển nhiên rằng, ngươi là thị nữ theo hầu ta, dĩ nhiên phải hầu hạ mọi lúc mọi nơi. Tiểu Ngư Tiên Quang thì ở lại phòng bên cạnh. Ngủ tới nửa đêm Phượng Hoàng nói khát nước Sai ta đem nước tới cho hắn Ta nửa tỉnh nửa mê Đi xuống lầu Định tìm tiểu quỷ Trong quán lấy ấm trà Nhưng không ngờ Lại nhìn thấy con hưu của giả thần Đang co ro dưới gầm cầu thang nhìn ta Trông rất đáng thương Chắc là nó cũng sợ quỷ Ta liền bưng nước Đồng thời dắt nó trở về phòng trọ Sáng hôm sau Ta ra hậu viện khách sạn Tìm ít cây cỏ cho con hưu ăn Nhưng nó cứng đầu quay đi Không chịu ăn Phía sau bỗng có người cười khẽ, Xoay người lại thấy dạ thần đứng sẵn ở đó nói Cẩm mạch tiên tử chớ có lòng khỏi nó Con hưu này của ta gọi là ỉm thú Chỉ ăn mộng chứ không ăn được cây cỏ ban đêm chỉ cần thả nó ra Nó sẽ tự đi tìm mộng ỉm của người mà ăn Ta vỗ vỗ con hưu tẩm tắt khen Quả nhiên là bỏ bối thiên gia Rất là thú vị Con hưu kia đột nhiên nấp một cái Ta sò sò lên cái bụng tròn quay của nó chẳng biết điên qua nó đã ăn bao nhiêu giấc mộng giờ thì nó nê rồi hai vị khách quan điểm tâm chuẩn bị xong rồi vị ma gia trong điểm kia chắc là đói lắm rồi sắc mặt vô cùng khó coi nên mời nhị vị khách quan mau vào dùng bữa tiểu quỷ ngoài cửa viện thò đầu ra nói ta nói với dạ thần chi bằng hai người ăn trước đi ta thấy con hư này ăn no rồi ta dắt nó đi dạo quanh viện một lúc cho tiêu thực dạ thần cười cười cũng được Đợi hắn đi rồi, ta nắng nắng cái bụng yểm thú, ngươi có thể ăn mộng, vậy có thể nôn mộng ra không? Nôn một giấc mộng ra cho ta xem thử coi, nó né trái tránh phải, nhưng ta cứ quấn quít lấy nó không tha, vuốt tới vuốt lui trên bụng nó. Có lẽ yểm thú này quả thật ăn rất no, cuối cùng cũng thật sự ới ra một vật gì đó to cỡ viên dạ minh châu. Ta khỏi chí, định đưa tay bắt lấy hạt châu kia, nhưng đột nhiên hạt châu chui xuống đất, biển mất tầm mất tích. Trong chớp mắt, trên mặt đất hiện lên một tầng quang ảnh mỏng. Ta ngồi sảm xuống một bên hướng thú thưởng thức, cảnh trí trong hình chiếu có vẻ quen quen. Ta mồi ốc nhớ lại, thấy giống giống chậu xuống thuyền hôm qua bên bờ vong xuyên. Bên bờ vong xuyên mờ ảo, một nam tự cao lớn tuấn tú tủ đang nướng ôm một nữ tử. quang cảnh chậm rãi thay đổi, cho đến khi quét đến nét mặt nam tử, ta căng thẳng nhìn kỹ, đúng là cái tên Phượng Hoàng kia rồi. Nàng kia dựa vào lồng ngực Phượng Hoàng Nhìn không rõ lắm Chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên Phượng Hoàng chậm rãi cúi đầu xuống Hai người nhìn nhau đưa tình Ồ rồi hôn nhau Nói vậy Đây chắc mẫm là mộng xuân mà hồi Ly Tiên từng nói rồi Hôm qua yểm thú ngủ trong xương phòng của ta và Phượng Hoàng Mà ta rất ít khi nằm mơ Vậy mộng xuân kia Chính là của Phượng Hoàng rồi Ta vô cùng thích thú xem cảnh hôn nhau Của Phượng Hoàng và nàng kia trong quang ảnh Hùng mãi, hùng mãi, cho đến khi nàng kia thở hỗn hển Phượng Hoàng mới thả nàng ra, nhưng vẫn đeo chặt thắt lưng của nàng không buông. Nàng kia như cây liệu yếu ớt dựa vào ngực hắn. Trong mặt ửng đỏ quay sang bên này. Sao quen mặt quá ta? Ta mượn vũng nước động trong viện, soi mặt xuống, so sánh thử xem. Cuối cùng đưa ra một kết luận. Nữ tử trong quan ảnh chắc chắn có khuôn mặt không khác mặt ta một chút nào. Chương 14. Trên đầu vàng lên một âm thanh yêu mị khó chịu. Ta đang ngồi trầm hẳm bên vùng nước ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tử, người mặc một chiếc váy mỏng, đang xế kiếm về phía hai người trong mộng ảnh. Miễn răng kèn két nói: "Nữ nhân này là ai?" Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng như thể không đội trời chung kia của nàng, ta theo bản năng che mặt mình lại, nhưng bỗng sực nhớ Phượng Hoàng đã làm phép trên mặt ta, ngoài bản thân thì không ai nhìn ra gương mặt thật. Liền bỏ tay xuống thẳng nhiên đáp Ai mà biết chứ Nàng kia ngờ vật nhìn ta lâm lâm Từ đầu đến chân Đại thể trong ta có vẻ hiền lành Hòa nhã Liền quay sang trúc cam hòn lên quang ảnh Trên mặt đất Vùng kiếm chém lấy chém để vào đầu nữ tử trong mộng Ai di đào phật Ta sào sò lên gãy Chớp mắt cảnh mộng trên đất kia Đã bị lưỡi kiếm chém tan tành mấy khói Bỗng cảm thấy nữ tử này Không được hiền hậu cho lắm Làm ảnh hưởng đến hứng thú xem mộng xuân của ta Người là tùy tùng của giả thần sao Nói Hỏa thần có phải đang ở đây không Mắt hành tròn tròn Khí thế hung hổ Xem bộ điệu này ta đoán Thế nào cũng là kẻ thù của Phượng Hoàng Liền niềm nở đáp lời Đúng vậy Còn nhân tiện chỉ đường cho nàng ta đi Quẹo trái Lại quẹo trái Đi thẳng về bên phải ngoài cửa Chính là ở trong sảnh đường kia Nàng kia không phụ sự kỳ vọng của ta, nhất kiếm lên liền chạy về phía bên trái. Ta phổi phổi tay đi thẳng về phía tay phải, bước vào sảnh đường. Nhìn thấy hai người Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn hình vuông. Mỗi người cầm một chén chè xanh nhấp nháp, thức ăn trên bàn một đũa cũng chưa động đến. Xem kịch, chú trọng nhất chính là chỗ ngồi. vở kịch lần này, Phượng Hoàng đóng vai kết chính nên đương nhiên ngồi ở phía đối diện hắn xem mới thoải mái được thấy là ta không chút do dự, chọn một chỗ ngồi bên cạnh tiểu ngư tiên quang, vừa mới ngồi xuống, Phượng Hoàng liền dương đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn ta ra lệnh, "Ngươi qua đây." Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng rèm cửa xoạt một cái, kịch mở mang rồi, ta không thèm nhìn Phượng Hoàng nữa, mà bê chén trà lên ngồi yên lặng một bên không nói. Nữ tử váy mỏng kia bị ta lừa chạy một vòng, đã tìm được đến nơi rồi, kẻ đại thù của Phượng Hoàng đã ập đến nơi rồi, mà còn không biết Còn ở đó mà mặt câu mày có trừng mắt với ta. Nữ tử kia nhấc kiếm bước thẳng đến, nhìn bọn ta đầu tiên là sững sốt, kế đến hạ kiếm xuống dịu dàng cúi chào. Lưu Anh ra mắt Hỏa Thần Nhị Điện Hạ. Giả thần Đại Điện Hạ. Ơ, hóa ra không phải tới báo thù à? Làm ta mất hứng. Tiểu Ngư Tiên Quang gật đầu lại với nàng, chỉ cười không nói, còn tên phụ hoàng kia cuối cùng cũng rời cặp mắt như mùa đông băng giá ra khỏi mặt ta, liếc nhìn người mới đến sắc mặt nữ tử kia cũng thuận theo ánh nhìn của phượng hoàng lướt qua mà dần dần đỏ ửng lên. phượng hoàng cười nhạt, thì ra là biện thành công chúa, đã lâu không gặp, có khỏe chứ? ta đi theo phượng hoàng một trăm năm nay, cũng có thể xem là hiểu rõ tính khí của hắn. phàm là trước mặt nhìn thấy nữ tử, thế nào hắn cũng bày ra bộ mặt khiêm tốn nhã nhặn đến mức kinh ngạc. hắn mà đeo bộ mặt đó lên, thì cả đám tiên cô tiên nga ở thiên giới đều canh tâm tình nguyện đổ rầm rầm dưới chân hắn. Lần này có vẻ như công chúa cũng không thể trốn thoát Nhìn ánh mắt nàng cứ lưu chuyện theo nụ cười phong lưu của Phượng Hoàng Thì biết ngay Cả người cứ nói là mềm nhũng cả ra Tiến đến bên cạnh Phượng Hoàng Ngồi xuống nép vào người hắn Như một con chim nhỏ Hoàn toàn không còn thấy cái khí thể vung gươm trong viện lúc nãy Lưu Anh không được khỏe lắm Nhị điện hạ đến ma giới Sao không bảo các tiểu quỷ thông báo một tiếng Mà cùng lại với đại điện hạ ngủ ở khách điểm đơn sơ này Làm vậy sẽ khiến người ta cho rằng cha con ta chứ đại không chu toàn. Mọi chuyện đều có nguyên nhân. Lần này ta tới ma giới, không phải để du ngoạn, mà là vì công việc. Vì vậy mới không đến quý phủ quấy rầy. Phượng Hoàng khéo léo tránh sang một bên, không để ai nhìn thấy. Nhị điện hạ lẽ nào đã có ý trung nhân rồi sao? Nên những ma nữ như bọn ta mới không lọt vào mắt xanh của nhị điện hạ. Công chúa kia hai mắt đỏ lên, trực trò muốn khóc. Vừa nãy, Lưu Anh ở trong viện nhìn thấy yểm thú nôn ra một ảnh mộng. Nữ tử trong mộng và nhị điện hạ cử chỉ vô cùng thân thiết. Đó phải chăng chính là người trong tim nhị điện hạ? Khổ khổ khổ, ta sạch tung toán nước trà trong miệng, hoa sặc sụa không ngừng. Tiểu ngư tiên quan đưa tay vỗ lưng giúp ta thuận khí. Nữ tử trong mộng, phụ hoàng sắc mặt tối sầm yểm thú của đại điện hạ dạo này trình độ trọng mộng càng lúc càng cao cường ngay cả giấc mộng của thượng thần mà cũng có thể trộm được, không sợ nghịch giới của luật trời bị giáng xuống lưng hồi hay sao? thượng thần khi ngủ đều có kết giới, yểm thú của ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không vào được kết giới. hỏa thần lẽ nào không biết tiểu ngư tiên quang khí định thần nhàn không ngừng nhẹ vỗ vỗ trên lưng ta, ta thầm nghĩ gây go hỏng bét rồi. e rằng đêm qua ta đưa yểm thú về phòng, xong nhầm vào kết giới của phượng hoàng, nó mới ăn nhầm mộng xuân của phượng hoàng. Nhìn sắc mặt như mây đen u ám của Phượng Hoàng, ta rung lên cầm cặp. Càng ho khang, không thể ngừng, Phượng Hoàng khẽ nhiễu đôi mày dài, nhiều đôi mắt hẹp nhìn vào bàn tay tiểu ngư tiên quan đang đặt trên lưng ta, xóa lệnh cho ta, ngươi mau qua đây. Dạ thần đại điện hạ có hôn ước trên người, nếu bị tiểu tiên tùy ngươi liên lụy, phá hủy danh tiếng, bảo tê ngô công ta làm sao đảm đương nổi, thấy hẳn ánh mắt bất tiện, khí thế bức chân. Ta chỉ biết cúi đầu, cổ nén cân ho khang ra đứng sau lưng hắn. Vậy mới khiến sắc mặt hắn dịu đi một chút. Cô công chúa kia có lẽ cũng bị khí thế của hắn dọa cho kinh hải. Nên không cảm tiếp tục truy vấn vụ giấc mộng xuân kia nữa. Thành thử ta cũng chẳng thể biết được. Trong tim Phượng Hoàng rốt cuộc là có thứ gì? Từ lâu đã nghe thiên đế đính ước cho dạ thần Đại Điện Hạ. Nhưng không biết trong thiên địa lục giới này, vị cô nương nhà nào lại có vinh hạnh đặc biệt này đây? Chỉ sao vài khắc trầm mặt. Lưu Anh công chúa lại chuyển sang đề tài khác. Tiểu ngư tiên quan nghe vậy, hàng mi khẽ hạ xuống, khỏe mơ công lên, buồn bã nói, trưởng nữ của thủy thần. Thủy thần và phong thần, chẳng phải cho đến bây giờ, vẫn chưa sinh như tử sao? Lưu Anh công chúa vừa dứt lời, liền thấy hối hận, ngưỡng quá cứng đơ tại chỗ. Rõ ràng, chủ đề mới này thập phần gây khó chịu. Nói cách khác, chính cung thiên phi của tiểu ngư tiên quan hiện tại vẫn chưa sinh ra đời. Nhắc tới như vậy, tự nhiên khiến hắn vô cùng phiền muộn, ta thầm thở dài, tống tử quan âm nương nương lần này quả thật không cho thiên gia chút mặt mũi nào. Thế nhưng tiểu ngư tiên quan lại không quá bận tâm, ngáp dài một cái rồi nói, trời sáng quắc rồi, đúng là lúc ngủ rất ngon, các ngươi cứ trò chuyện, ta đi ngủ một giấc đây. Lời vừa dứt thì cũng chẳng thấy người đâu nữa, chắc là về phòng rồi, lúc này ta mới nhớ ra tiểu ngư tiên quan là dạ thần. Tất nhiên là ban đêm đi làm nhiệm vụ, còn ban ngày mới đi ngủ bù. Thảo nào lúc trước, lão hồ nói hắn chỉ có ban đêm mới xuất hiện. Biện thành công chúa kia thuyết phục Phượng Hoàng tới ở nhà mình không có kết quả. suy tình quá, liền tìm một gian phòng sát vách trong khách điếm ở lại luôn. Cái cơ lưu anh này không phải ai khác, chính là con gái cưng thứ sáu của thập điện Diêm La, Biện Thành Vương. Hành động lần này của nàng khiến toàn bộ ma giới đều biết hai vị điện hạ của thiên giới liên thủ với nhau đến ma giới trừ hại Còn lục công chúa của bọn họ thì đang ngủ trong một khách điếm nhỏ cẩn thận Phục vụ hai người Thế là cái khách sạn bình dân nhỏ siêu siêu siêu này Ngày nào cũng đông như chảy hội Suy nữ oán yêu quái Thay phiên nhau kéo đến cửa hệt như là đèn kéo quân Ta đút kết được thêm một điều tâm đắc Trên trò dưới đất Nếu luận về bản lĩnh chư dụ hoa đào thì thật sự không một người nào có thể qua mặt được Phượng Hoàng. Lại nói đến hai tên yêu thú cùng kỳ và ác quỷ chư kiền. Ban đầu, kẻ phóng một đám yêu hỏa, kẻ tạo một trận ôn dịch. Đấu qua đấu lại, vô cùng sẵn khoái. Chẳng qua trong lúc đấu đá, cục giết chết một số phàm nhân cây cỏ. Kể ra cũng không phải là chuyện to tác gì cho cam. Nhưng chẳng ngồi lại đến tai thiên đình, bị hỏa thần và giả thần, hai người trốc nã một đôi cũng có một vài phần oan khuất. Thế nhưng dù có trăm điều oan khuất, hiện tại cũng chẳng có chỗ nào để mà tố khổ. hai tên yêu quái bị Phượng Hoàng cách ly nhốt riêng trong hai cái hồ lô, Niêm Phong Hỏa ấn, chỉ đợi một thời gian nữa sẽ chấp hình phạt thôi. Phi Yên Diệt, Hồng Tiêu phát tán. Phượng Hoàng và tiểu ngư Tiên Quang hơi thiếu nghĩa khí một chút. Lúc hai người trốc yêu đã làm phép định thân bỏ lại ta một mình trong khách điếm, khiến ta bỏ lỡ một pha đánh đấm đặc sắc trong đời. Hai tên cùng kỳ và chư kiền kia tròn dẹt thế nào ta cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy một mình Phượng Hoàng trở về, cầm theo hai cái hội lâu nhỏ vàng ống. Còn tiểu ngư tiên quang thì có chút công vụ gấp nên đã tạm thời trở về thiên giới rồi. Phượng Hoàng đối với ta vốn không thân thiện cho lắm. Mấy ngày gần đây, ở ma giới cũng không biết có phải bị trúng ma chứng gì hay không mà thái độ đối với ta ngày càng kỳ quặc vẽ mặt rõ ràng chẳng xem ta ra gì. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ giữ rạch ta bên người. Ngoại trừ cái hôm đi tróc yêu ma, còn thì hắn đều dùng tiên chướng phong tỏa thành tung của ta, khiến ta chỉ có thể quên quẩn bên cạnh hắn trong vòng 100 bước mà thôi. Những câu nói nhân gian luôn luôn có đạo lý. Nhân gian thường nói, cảnh trong mơ đều là ngược với ngoài đời. Vì vậy, ta nghĩ rằng phải đảo ngược lại cái giấc mộng xuân của Phượng Hoàng mà ngày đó yểm Thú vô tình vô được thì mới chắc chắn là tâm ý thật sự của hắn. Cho dù lần này thân phận của ta chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi theo hầu nhị điện hạ. Nhưng vị biển thành công chúa kia vẫn cảm thấy ta rất chướng mắt, luôn tìm đủ mọi cách không cho ta ở riêng cùng một chỗ với phụ hoàng bao giờ. Kỳ thật, ta cũng rất muốn thành toàn cho nàng, thế nhưng phụ hoàng lại không muốn thành toàn cho thiện ý thông tuệ của ta, pháp luật của ta sơ so bằng hắn, nên ta không còn cách nào khác phải đành tiếp tục hứng chịu mọi cái trao mày, quắt mắt của biển thành công chúa và những yêu ma nữ tử liên quan kia. liễu thính thường than thở, Chẳng biết thế gian vị nữ tử nào có thể bước vào được trái tim nhị điện hạ. Nhưng còn ta thì âm thầm căng tháng, chẳng biết thế gian vị tiên ma nào có thể lấy được nội đan tinh nguyên của Phượng Hoàng. Đương nhiên, không lấy được nội đan của Phượng Hoàng, thì lấy đỡ nội đan của yêu ma cũng không đến nỗi tồi. Nhưng hiện giờ, đang có sẵn hai tên rồi nè. Một đêm nguyệt hắc phong cao, lúc vạn vật còn đang say ngủ, nhân cơ hội hôm nay... Hắn không dùng tiên chứng kiềm chế ta, cộng thêm hắn mới vừa đổ pháp với yêu quái trở về, đang ở trong phòng ngồi thiền, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta liền lần lượt đem hai cái tiểu hồ lô nhốt yêu ra. lẩm bầm miệng một câu chú, ta nhìn xuyên qua vỏ hồ lô xem xét quang cảnh bên trong. Chỉ nhìn thấy một thứ gì đó đang xăm xám nằm sổng xoài dưới đáy hồ lô, dáng dấp có chút giống với loài chuột ở phàm giới. Hai mắt nhắm lại, chỉ thấy thở ra chứ không thấy hít vào. Nhắm thấy hơi thở càng ngày càng yếu, ta đoán nó tàn tạ thế này, linh lực còn lâu mới địch lại ta, liền yên tâm lớn mặt gỡ bỏ hỏa ẩn trên hồ lô, đổ nó ra ngoài. Nằm sắp xuống, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở sau lưng, rồi thấy con chuột nhỏ kia mở toan hai mắt, tựa như có hàng vạn hàng nghìn ngân trăm bắn ra. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thân thể cao to ấm áp lao tới đè ngã sắp xuống đất. Chương 15, Phạp Tiếng gì nghe như âm thanh vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt ở phía trên đầu truyền đến Rồi có người kêu lên cái hữu Ta nhận ra hình như là tiếng của Phượng Hoàng Đi mau Chỉ nghe thấy tiếng quát dữ tận từ lầu ngực đang đè trên người ta truyền đến trong nhảy mắt, cảm giác đè nặng trên người không còn nữa Ta cùng một lúc, lập tức tay chân cùng hoạt động làm còm bò dậy Rồi lại thấy cái lưng áo trắng của Phượng Hoàng ngăn ở trước mặt ta Một người da mặt trắng bệt đang đứng dựa vào một cây phương thiên hỏa kích cách đó 10 bước, khóe miệng có một vệt máu chảy xuống, nhìn màu thấy có vẻ còn tươi, ta thầm nghĩ không hay rồi, liền xoay người định lặng lẽ đào tẩu. Mới vừa niệm một câu chú động thổ, trên mặt đất liền giọt ra một hàng kim châm đâm thẳng vào bàn chân, may mà ta nhanh nhẹn tránh kịp, động thổ không thành, ta liền sử dụng thuật xuyên tường, không ngờ bức tường kia cũng bị ứng chú, bắn ra một màn kim châm Xuyên tường xuyên không được, động thổ động không xong, ta đành phải quay người trở lại. Phượng Hoàng thấy thế liền với tay lên, lòng bàn tay phát ra một luồng hồng quang sáng lóa. Nhìn kỹ lại, nhìn kỹ lại thì là một đám hỏa diễm đang từ từ thiêu đốt, cháy rực lập lòe như một đỏ sen hồng nở ra lửa. Trong luồng hồng quang sáng rực, thân hình Phượng Hoàng ngẫu nghể hiên ngang, áo bào tung bay phần phật. Người cầm kích kia lọt giữa ánh hồng quang, sắc mặt càng thêm trắng bệt. Tựa như nhìn thấy tử thần phía trước, đồng tử nở lớn từng bước lui về phía sau, kim châm trên bốn vách tường rơi rụng như lá thông khô héo, thì ra là một con yêu quái kỵ lửa. Thế nhưng, vì sao ta cũng cảm thấy một luồng khí nóng như thiêu như đốt từ huyệt bách hội, hậu đỉnh, phong phủ, thiên trụ tỏa ra khắp cơ thể, một làn hơi nước mỏng từ giữa ấn đường chậm rãi tỏa ra. Thần trí bắt đầu từ từ mê đi, lại có một cơn đau tựa như cái ngày ta ăn nhầm trứng chu tước vậy. Phượng Hoàng ánh mắt chật lóe, mi tâm khẽ nhíu, độc ngọc thu tay về. Hồng quang kia thoát cái tắt liệm, ta cũng theo đó mà giật mình tỉnh lại. Người cầm kích thở ra một hơi, ánh mắt dõi theo động tác của Phượng Hoàng đã qua đảo lại giữa hai người bọn ta. Ha ha ha, sao? Hỏa thần điện hạ không dùng hồng liên nghiệp hỏa đối phó ta nữa sao? chẳng lẽ là vì tiểu tiên tử kỵ lửa này hỏa thần đã muốn thương hương tiết ngọc thì chớ trách ta ra tay không nể mặt yêu quái kia hai mắt chăm chú hàng vạn hàng nghìn quang chăm bắn ra phượng hoàng lật tay phóng ra một cái tiên chướng bọc ta lại bên trong xoay người rút ra một thanh vũ khí sắc bén lao tới đấu với yêu quái vũ khí kia giống kiếm mà không phải kiếm Tựa đau mà chẳng phải đau nhanh như di chớp mà lại tỏa ra hào quang bảy màu phượng hoàng múa đến xuất thần nhập hóa. Nhanh chóng đánh bật hết đám kim châm kia ra ngoài. Nhưng không ngờ đây là một kế điều hổi ly sơn. Tên yêu quái kia thừa lúc Phượng Hoàng dốc toàn lực ngăn cản kim châm. Dương phương thiên họa kích lên, dùng hết sức đâm về phía ta. Ánh mắt Phượng Hoàng khẽ động, vọt tới sát ngay sau tên yêu quái kia, nhằm ngăn nó lại. Nhưng không ngờ, yêu quái đột ngọt xoay người, đâm thẳng họa kích vào ngực Phượng Hoàng. Cực kỳ gian trá, thiện tai, thiện tai, ta nhắm tịch mắt. Nghe thấy tiếng yêu quái hét lên, mở mắt ra nhìn, thì thấy Phượng Hoàng linh hoạt như người tránh được đòn tấn công, thân thể hơi ngửa ra phía sau, giơ chân đá một phát, mũi chân tứ lặng bạc thiên cân, ngay chính giữa cổ tay yêu quái, yêu quái bị mất sức lực, họa kích rơi xuống đất, Phượng Hoàng ngửa ra sau lộn một vòng nhũ người nhảy về phía trước. Vũ khí sắc bén trong tay liền nằm ngay ngắn gọn gàng trên cần cổ yêu quái. Yêu quái trợn tròn hai mắt, ngưng thần phóng chăm vẫn luôn muốn liều chết đến cùng. Ngón tay Phượng Hoàng kẹp một tấm họa ấn dán vào ấn tường của nó Yêu quái kia trẻ lên chít Một hồi rồi hiện nguyên hình Có rút lại thành hình dáng con chuột nhắm mắt mà ta thấy lúc ban đầu Nhìn sang đống kim châm rơi đầy đất Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua Thì ra đều là những cổng lông chuột màu xám trên tên chuột kia Phượng Hoàng hừ một tiếng rồi thu hồi vũ khí gác trên cổ nó lại Lần này ta căng mắt nhìn kỹ Nhưng đâu phải vũ khí sắc bén gì Mà chỉ là một cọng lông đuôi Phượng Hoàng bảy màu thôi Thật là Hóa ra vũ khí mà bọn kia dùng để đánh nhau Đều là tiện tai từ trên người mình bước ra Năm rộng tháng dài cứ tiếp tục nhỏ lông thế này Không chống thì trai cũng trở thành tên hối mất Phượng Hoàng bị nướng khét thì ta đã thấy rồi Nhưng không biết Phượng Hoàng trọc Thì có bộ dạng thế nào nhỉ Ta ngồi sạm trong góc tường yên lặng Tưởng tượng một phen May mà bồ đào bọn ta không có một lông Phượng Hoàng lại đem nhốt con chuột kia vào hồ lơ một lần nữa Gỡ tiền chứng cho người ta ra Dương mắt lườm ta Ta ngoan ngoãn thu nhận cúi thấp đầu Tránh khỏi ánh mắt như muốn trẻ đôi người ta ra kia Rồi sau đó ngước mắt lên nhìn Phượng Hoàng đầy kính phục Nhị biển hạ bắt con chuột này thật là tài Vô cùng tài Cẩm mịch lần này có thể mở mang kiến thức Ngươi Bộ dạng Phượng Hoàng giống hệt người khí huyết không thông Sau một lát thì phất ống tay áo Mà thôi, người mau nói rõ cho ta biết lần này tự ý thả cùng kỳ yêu quái là vì cớ gì Ta gục mặt nhìn ngón chân, lúng túng nói Để lấy nội đan tinh nguyên của nó Phượng Hoàng đưa tay vỗ vỗ trán Nội đan tinh nguyên Ngươi không bị hắn lấy ngược lại đã là vạn hạnh Nếu không phải ta đến xem ngươi Mới nói được phân nửa thì hắn đột nhiên ngậm miệng Trên mặt ửng lên một màu hồng nhạt kỳ dị Ta có chút giận dữ nhìn hắn chằm chằm mặc dù ta đánh không lại tên cùng kỳ kia nhưng vẫn chưa yếu ớt tới mức bị hắn cướp nội đang tinh nguyên. ờ thì cùng lắm, cùng lắm chỉ bị đánh trở lại nguyên hình. phụ hoàng thấy ta nhìn hắn lơm lơm mới nói được phân nửa thì hắn đột ngột ngậm miệng trên mặt ửn lên một màu hồng nhạt kỳ dị. ta có chút giận dữ nhìn hắn trầm trầm. mặc dù ta đánh không lại tên cùng kỳ kia nhưng vẫn chưa yếu tới mức bị hắn cướp nội đang tinh nguyên. ờ thì cùng lắm, cùng lắm chỉ bị đánh trở lại nguyên hình. Phổ Hoàng thấy ta nhìn hắn lâm lom Màu hồng nhạt trên mặt lan dần xuống tới cổ Kỳ lạ ghê Ngày thường ánh mắt hắn bé nhọn như kiếm Nhưng lúc này dâng lên một tầng dị quan trong suốt Lẻ lên một cái rồi lại tránh đi Sau khi nắm tay lại Khẹ ho một tiếng Lại phục hồi gương mặt nghiêm nghị Đưa tay ra chạm vào ống đường của ta Ta giật mình tránh ra xa Nghĩ đến tên cùng kỳ kia bị hắn búng vào ống đường Liền hiện ra nguyên hình Yêu lực mất hết Ta tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ đó được. Thế nhưng làm gì được đây khi lực đạo Phượng Hoàng quá mạnh? Hắn dự chặt lấy vai ta rồi xoa lên ấn đường của ta. Ta rung lẫy bẫy, nhắm tịt mắt nhưng lại cảm thấy đầu ngón tay hắn xoa nhẹ nhẹ giữa ấn đường của ta như gió nhẹ mưa xuân. Có chỗ nào khó chịu không? Vừa nãy ta nhắc thời nóng ruột nên quên mất tính chất của người vốn thuộc nước. Ta rõ ràng lớn lên từ đất mà. Cái tên Phượng Hoàng này Ta mở mắt ra đang định cả lại Thì thấy lòng bàn tay của Phượng Hoàng trước mắt có vài vết máu ngang dọc loang lỗ ta ngươi Phượng Hoàng lúc này mới theo ánh mắt ta nhìn lại lòng bàn tay của mình Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại Chắc là bị ôm châm của tên cùng kỳ kia gây thương tích Ta nhớ lại lúc con chuột kia trường mắt Phượng Hoàng nằm đè trên người ta Chắc chắn có nghe tiếng vũ khí bén nhọn găm vào da thịt Thì ra là Phượng Hoàng đã dùng tay cản kim châm của tên chuột cho ta lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khẽ khẽ nhị điện hạ có trong phòng không thanh âm nũng nịu quyến rũ chắc là biện thành công chúa kia chứ ai phượng hoàng còn chưa kịp trả lời ta đang ở gần cửa liền thuận tay mở cửa ra lưu anh vừa mới nghe thấy tiếng đánh nhau A aya biện thành công chúa vừa vào cửa đã kêu lên hoảng hốt ta nghĩ chắc là bị đóng lông chuột đầy phòng làm cho chết khiếp rồi lẽ nào cùng kỳ yêu thú kia thoát ra sao hỏa thần điện hạ có bị thương ở đâu không Bến thành công chúa tiến đến vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng, Phượng hoàng khỏe tránh nói, "Không có gì đáng ngại, chỉ là trên tay bị đâm một vài kim châm thôi." Công chúa có băng gạc không? Nghĩ lại Phượng hoàng kia tốt xấu gì cũng đỡ chăm giúp ta, đương nhiên ta cũng nên băng bó cho hắn, liền thuận miệng hỏi xin công chúa ít băng gạc. Chẳng hiểu sao công chúa kia nghe vậy, sắc mặt vô cùng hoảng hốt. Nhỷ Điển Hạ bị trúng ông châm của cùng kia. Thấy bộ dạng nàng như vậy, chẳng lẽ ông châm này có cái gì trong đó sao? Ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lưu Anh sẽ đi hóa giới cầu xin linh chi thánh thảo cho nhị điện hạ, nhất định trong vòng 7749 canh giờ sẽ trở về. Biển Thành công chúa kia không lưng hành lễ với phượng hoàng, rồi sốt ruột chuyển thân một cái đã không thấy tâm hơi. Biển Thành công chúa chậm đá Phượng hoàng định lên tiếng ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Bị ôm trăm đâm trúng thì sẽ thế nào? Ta ngẩn đầu hỏi phượng hoàng, cùng kỳ là yêu thú ôm dịch của ma giới lông mao kim chăm trên người Sẽ đều theo trong loại bệnh dịch Nếu xâm nhập vào cơ thể Thì bệnh dịch sẽ lan ra Trong vòng 7749 7, -7 canh giờ Linh lực sẽ mất hết Phượng Hoàng thẳng nhiên nói với ta Linh chi thánh thạo có thể loại trừ bệnh dịch này sao Nhìn bộ dạng công chúa kia như vậy Thì chắc là đúng rồi Đúng vậy Hai bên Thái Dương Phượng Hoàng đã lắm tắm mồ hôi Dựa vào cái ghế chậm rãi ngồi xuống Nhưng hoa giới và thiên giới Đã sớm có án thù sâu sắc Có lẽ trường phương chủ tuyệt đối không cho thánh thảo đâu. Chương 16 lão Hồ từng nói, phàm là những người có khuôn mặt đẹp, tất cả chất dinh dưỡng đều tiêu hào hết trên mặt, đầu óc phần lớn không được sáng sủa cho lắm. Hôm nay, ta hoàn toàn tán thành, Phượng Hoàng chính là như vậy. Trường phương chủ thường ngày đã có quá nhiều công việc vặt vảnh, cần phải xử lý rồi, chỉ vì một thứ cây cỏ nhỏ xíu mà phải đi quấy rầy lão nhân gia nàng hay sao? Thật là không biết nhìn xa trong rộng gì cả Tự nhiên muốn chọc giận nàng Nàng nổi giận Thì đương nhiên không chịu cho rồi Việc này mắc cớ gì tới chuyện oán thù của hai giới huống hồ Chẳng qua chỉ là một cây cỏ Chỉ cần tiện ta biến hóa một chút Cần gì phải tốn công sức chạy vãi như thế Chả hiểu Phượng Hoàng u sầu cái nổi gì nữa Ta lấy một sợi tơ hồng trong áo ra Vuốt vuốt ở trước mặt Phượng Hoàng Nếu ta có thể trồng được linh chi tiên thảo Người lấy cái gì cảm tạ ta đây Phượng Hoàng nhìn ta kinh ngạc, sau đó khẽ nheo nheo mắt, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại vận khí, không thèm trả lời. Khinh thường, đây rõ ràng là khinh thường. Ta một mình nhặt lấy sợi tơ hồng, ngồi bên cạnh tưởng tượng ra hình dáng của Linh Chi. Tâm trí khẽ chuyển động, tơ hồng trong tay không bao lâu đã biến thành một khuẩn bào, rơi xuống đất bén rễ. Thời gian ngựa chén trà nở ra một cây có hai đóa Linh Chi màu đỏ. Ta vui sướng đưa đó tiên thảo đến trước mặt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa mở mắt ra nhìn, liền giật mình kinh ngạc, cầm lấy Linh Chi một cách cẩn thận nhẹ nhàng. Sắc mặt không giấu được ngạc nhiên, cuối cùng dở khóc dở cười, nhận xét. Ừm, um, cây nắm hư ngươi trồng này, đem làm thức ăn cũng tạm được. Ta tròn xoe hai mắt, ngượng ngùng cười hát hát hai tiếng, giật nắm hương kia về. Để ta thử lại, lần này đảm bảo không có sai sót. Chuyện này thật sự không nên trách ta cũng như chim sáo và quả đen hình dáng tương tự như nhau linh chi nấm hương hắc mộc nhĩ cả họ hàng nhà nấm này trong con mắt của ta tất cả đều trông như từ một khuôn đúc ra mà thôi chả có khác biệt gì lắm lẫn lộn một chút cũng không có gì đáng trách Phượng hoàng chống tay bên má hạ mắt nhìn ta đang ngồi chồm hổm dưới đất khí thế bừng bừng lần lượt trồng nấm hương mộc nhĩ Nắm dạy nấm rơm nấm cây trà tùy sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt nhưng hứng thú càng lúc càng tăng lên. Lũng đồng tiền hơi khỏe miệng, lúc ẩn lúc hiện. Nếu ngươi có thể trồng được linh chi tiên thảo, ta sẽ độ cho ngươi 200 năm tu vi. Thế nào? Ta biết hắn đang chế nhạo ta mà. Thế nhưng, trái cây như chúng ta không thèm chấp vật với một con chim. Liền đổ lượng dơ lên ba ngón tay ra dấu 300 năm tu vi. Được, 300 năm tu vi. lúng đồng tiền của Phượng Hoàng dần dần nhạt đi. Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ liễu ám hoa minh lụ nhất thôn sau khi ta liên tiếp trồng ra hơn 10 loại nấm rồi lại trồng được một cây lệ chi cây vải, quái dị rốt cột một cây linh chi tiên thảo cao lớn tràn đầy linh khí cũng chịu thua kém nở ra trước mặt phượng hoàng chả hiểu sao sắc mặt phượng hoàng tối sầm lại đưa tay túm chặt cổ tay ta hàng quang trong mắt lẻ lên ám sát hơi thở lạnh lẽo như hàng băng rốt vào tay ta nói ngư rốt cột là người phương nào thật là dữ dằn quá đi đem hôm khuya khoắt lại hù dọa người ta thế này, ta dùng tay không sợ sờ, sờ trán hắn. Chết thật, cái lông chuột này truyền bệnh nhanh quá, lẽ nào đã xông lên tới não? Tại nơi tiếp xúc, trán của Phượng Hoàng nóng đến bỏng cả tay, nhưng hàng quan trong mắt lại càng dữ dội. Linh chi thánh thảo của hoa giới, há có thể để một tinh linh bé nhỏ như ngươi nói tròng là trông được ngay? Nói, ngươi và Hoa Thần quá cố có quan hệ gì? Quy lực của ông cham này quả nhiên lợi hại. Phượng Hoàng đã bệnh tới mức nói năng lộn xộn rồi. Hoa thần trước đây nghe nói thần lực chỉ kém thiên đế, vượt trên mọi chư thần, mà ta có quan hệ với bà ấy. Hà tất phải vì 300 năm tu vi mà kỳ kèo với hắn. Phượng Hoàng bùng hổ bất người, lực đạo trên tay không vì ốm đau mà giảm đi chút nào, còn túm lấy cả tay kia của ta, nếu không kịp cứu hắn, sợ là không bao lâu nữa, hỏa thần điện hạ sẽ hồn lìa khỏi xác, 300 năm tu vi của ta cũng sẽ bay theo gió luôn. Trước mắt phải đánh hắn bất tỉnh Để dịch thuốc mới là thiết yếu nhất Nhưng hắn đã danh chặt hai tay ta Khiến một cử động nhỏ cũng không thực hiện được khuôn mặt hắn gần trong gan tất Trong lòng ta nảy ra một kế Đánh xịu không được Dọa cho xịu cũng như nhau cả thôi Ta thuận thế ngã người về phía trước Kêu sát vào mặt hắn Há miệng ngậm lấy đôi môi của hắn Nhẹ nhàng liếm một vòng Nhìn lại Phượng Hoàng Mắt hắn trọn trắng như vừa bị xét đánh sững sờ đứng im không nhúc nhích Ha ha Quả nhiên có hiệu quả, sợ khiếp rồi Ta dễ dàng rút hai tay về Vòng tay qua cái cổ Giờ bàn tay chém một phát lên gái hắn Phượng Hoàng cuối cùng cũng ngã sụp xuống đất Một cách xường xẻ Ta nệm một bài quyết kiện hắn lên giường Dùng nha nho biến thành một cái chai giả thuốc Đem linh chi một nửa giả nhuyễn Đắp lên vết thương bàn tay Còn một nửa sắt trong nước rồi đổ vào miệng hắn Để phòng ngừa Phượng Hoàng Sau khi tỉnh lại vịt nợ Không cho ta 300 năm linh lực Nên ta bè ngồi ở lại cạnh giường trong chừng hắn Trong được khoảng thời gian chừng 2 chung trà Thấy hắn ngủ xa như thế Ta khó tránh khỏi sinh ra cảm giác đố kỵ Nên cũng dựa vào cột giường nhắm mắt đánh một giấc Không biết ngủ được bao lâu Chỉ cảm thấy trên trán có chút ngứa ngứa Cảm giác giống như có một con rẹp phấn Đang bò tới bò lui Ta không khỏi cả kinh Bò đà bọn ta ngoại trừ hắn ra Thứ sở nhất chính là những con rẹp phấn bé bé trăng trăng kia Những con rẹp phấn bé bé trăng trăng kia lỡ mà mắc phải thì không thể cứu vãn nổi. Ta giả vờ ngủ say rồi bất ngờ đưa ta lên để bóp nát con rệp chết tiệt kia. Nhưng vừa mở mắt đã thấy phượng hoàng đang chống người ngồi dậy cách ta khoảng chừng hai găng tay. sắc mặt ửng hồng, trong mắt một phần hoảng hốt, hai phần nghi hoặc, ba phần gọn sóng, còn có bốn phần tránh né một cách khó hiểu. Còn thứ mà ta túm trong tay cũng chẳng phải rệp bỏ gì cả mà là đầu ngón tay trơn bóng của phượng hoàng. Đây là tình cảnh quái quỷ gì thế này? ta không hiểu nội tình gì nên nhìn hắn, hắn cũng nhìn ngược lại ta. các ngươi đang làm trò gì vậy? ngay lúc hai người bọn ta đang nhìn nhau không hiểu chuyện gì, thì một giọng nói đầy uy nghiêm xen vào chính giữa. ta quay đầu lại, trong căn phòng rực rỡ chói lòa trường phương trụ vẫn giống như trước, mặc bộ hoa phục lộng lẫy, tóc búi gọn gàng cầu kỳ, đứng ở đó hai tay khoanh trước ngực, vạt váy sau người uống lượng hoa thị, người hầu ở hai giới, hai bên trái phải đứng kính cẩn cúi đầu. Trong tay cầm hoa trượng Đứng cách đó không xa Là cô biển thành công chúa kia Ta và trượng vương trụ có 100 năm không gặp Hôm nay lại gặp nhau ở ma giới Đúng là tha hương gặp cố tri Thật là vui mừng biết bao Liền nhuyễn miệng cười với nàng Nhưng nàng dường như hoàn toàn không có một chút mừng rỡ nào Sắc mặt u ám Ánh mắt như bão tố phong ba Quét vào bàn tay trái của ta Đục quét ác liệt Ta nhìn theo ánh mắt nàng ô phụ hoàng đang cầm bàn tay trái của ta Mơ màng nhớ lại vừa rồi, rõ ràng là ta dùng tay trái tóm lấy ngón tay hắn, nhưng sao bây giờ thì ngược lại? Chuyện đổi ngược này xảy ra từ lúc nào? Sao ta hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả? Phượng Hoàng khoan thai buông tay ta ra, quay sang trường phương chủ chấp tay chào. Trường phương chủ đại giáo quan lâm, hút phượng nhiễm bệnh trong người, không nên đón từ xa. Trường phương chủ hư một tiếng, nhìn không chớp mắt, hỏa thần đón chào, tiểu tiên làm sao dám đảm đương, rồi quay sang nhìn về phía ta nói. Cẩm Mịch, mau qua đây. Trường Phương Chủ xưa nay tính tình nóng nảy, đối đầu với nàng thật sự là một việc làm dại dột. Ta thông minh linh lại như vậy, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời đứng bên cạnh nàng. Người lén trốn ra khỏi thủy kính, xông bờ vào thiên giới, phá hỏng Hoa Quy, có biết tội hay chưa? Hả? Một chuỗi danh mục dài ngoằng dán xuống đầu ta, làm ta choáng váng. Vì sao ta ra khỏi hoa giới lại mang nhiều tội danh thế này? Việc này vốn không thể trách Cẩm Mịch thiên tử. Chính là tiểu thần niết bàn vào nhằm hoa giới Tình ca gặp gỡ nên mới kết bạn đồng hành Phượng hoàng sửa sang lại vạt áo từ trên giường đứng dậy Chuyện nội bộ của hoa giới ta không đến phiên người ngoài nhúng tay vào Cũng mong hỏa thần tự trọng thụ lại những lời nói và việc làm của mình Các tiên cô tiểu tiên khác ta không quản Chỉ có tinh linh tiên tự của hoa giới ta Dù hỏa thần điện hạ có mỹ lực cỡ nào Cũng đừng mơ chạm vào một ngón tay Ôi trường phương chủ nổi nóng rồi đây sắc mặt vượng hoàng tối sầm, tiểu thần tự xét chưa từng có lời nói hành động nào không đứng đắn, cũng mong trường phương chủ chớ tin vào những lời đồn đãi bịa đặt. về phần cẩm mịch thiên tử, hắn quay sang ánh mắt lắm lánh, chắc chắn là tiểu thần đã buộc chặt vào tim. ngươi, trường phương chủ nét mặt tái đi, Biện thành công chúa chớp mắt, vẻ mặt đã chuyển thành nước mắt lưng tròng. hai tiểu tiên thị bên cạnh cũng trợn tròn mắt, ta còn chưa kịp hiểu ra, buộc chặt vào tim có nghĩa là gì? Thì cổ tai đã bị trường phương chủ dùng dây hoa trói lại thật chặt. Bây giờ tiểu tiên sẽ mang cẩm mịch trở về. Có lẽ hỏa thần đừng nên vọng tưởng nữa. Từ nay về sau ly biệt, không hẹn gặp lại. soi máu, trường phương chủ soi máu rồi. Trường phương chủ chớ nên nói là dứt khoát như vậy. Hôm khác tiểu thần nhất định sẽ đăng môn bái phỏng. Lúc đó có thể nhân cơ hội này cải thiện quan hệ lưỡng giới chúng ta cũng không biết chân. Trường phương chủ không điếm xẻ đến Phượng Hoàng. Nắm tay ta, xoay người rời đi Trong khoảnh khoắc, ta đột nhiên nhớ ra Phượng Hoàng vẫn còn thiếu ta 300 năm tu vi Lần sau gặp lại hắn, ta còn phải đòi nợ Liền xoay người hỏi hắn Nhưng hôm khác là ngày nào? Nghe vậy, Phượng Hoàng khỏe những đuôi lông mày Sống mắt sao động như dòng sông xuân Hai lúng đồng tiền tựa như một con mưa rào Bất thình lình đổ ào xuống mặt hồ gợn sống lăn tăng Hôm khác chính là ngày mốt Trường phân chủ không cho ta nói thêm lời nào Chớp mắt đã tóm lấy ta cởi lên một đỏ hoa sen bay về hoa giới Chỉ có điều, lần này nơi trở về không phải là thủy kính. Thu hồi bông hoa sen lại, trường phương chủ quần ta vào giữa một đám hoa cỏ dày đặc. Ta cố gắng bò dậy, liền thấy trước mặt là một phòng mộ nằm lẻ loi cô độc ở giữa một thảm ngại cứu rộng ngốc ngàn Quy xuống! Trường phương chủ trong chớp mắt đã biến đổi trang phục thành một thân váy trắng, sắc mặt tái nhợt ra lệnh cho ta. Quy xuống! Chương mười bảy, ta nhìn khắp bốn phía, phòng mộ của hoa thần trước đây vẫn nằm lặng lẽ khiêm tốn như cũ, không hề thay đổi. Ta rời khỏi hoa giới một trăm năm, mà sao trước mộ vẫn chẳng thấy có thêm một bông hoa nào nở cả thế này. Bốn ngàn năm qua, ta ở trong thủy kính, hàng năm ngày trong trò nhất chính là tiết sương giáng vì hôm đó chính là dỗ kỵ của hoa thần quá cố. Mỗi năm, cứ đến tiết sương giáng trường phương trụ sẽ mở thủy kính, thả đám tiểu tiên tiểu tinh chúng ta ra ngoài kết giới. Để chúng ta đến trước bộ phần của hoa thần tế bái, kính chẳng làm tròn hiếu đạo của bậc tiểu bối. Tuy rằng, từ thủy kính ra đến mỗi lắm chỉ có thời gian một nén nhang, nhưng đối với một tinh ninh quanh năm suốt tháng bị giam lỏng trong thủy kính như ta mà nói, giá trị của nó chẳng thua kém gì so với ngày Tết của phàm Nhân. Tuy rằng, ngoài mặt phải tỏ ra vẻ thống khổ thương tiếc cho giống với 24 vị phương chủ, nhưng trong lòng thì lại hân hoang vui sướng vì muốn nhảy cẩn lên. Chỉ có đều ta quỳ gối trước mộ phần bấm đốt tay tính toán. Hôm nay còn chưa tới hạ chí, cách tiết sương dáng sa lắc sa lơ. Mà tiết thanh minh thì hình như đã qua từ lâu rồi. Có tiên chủ, âm hồn, trời đất chứng giám. Hôm nay trước phương mộ, ta hỏi người đáp. Không được nữa câu giả dối. Trường phương chủ từ trên cao nhìn xuống trầm giọng cất loài. Nhìn trộm sắc mặt trường phương chủ, ta chắp hai tay trước mặt nghiêm chỉnh. Vái lại phương mộ ba vái, tạo ra một bộ mặt đầy thành kính. Thầy trầm trên đầu ngươi đâu? Con làm mất rồi. Sao ai cũng quan tâm tới cây tỏa linh trăm này vậy? Ngoài hỏa thần ra, còn bao nhiêu người đã thấy diện mạo của ngươi? Còn có Nguyệt Hạ Tiên Nhân, Liệu Thính, Phi Tử, Dạ Thần, Lão Hồ, kế đô tinh quân, ta đang xòe bàn tay để ngón tay ra sức nhớ lại. Thì ở bên kia, ánh mắt trường phân trụ đã nổi lên sát khí đằng đằng, khiến ta rung lẫy bẩy, không dám tiếp tục nói nữa. Có phải hỏa thần đưa ngươi ra khỏi thủy kính? Ánh mắt trường phương chủ như muốn lột da ta, không hề có ý định buông tha. Dạ phải. Ta sợ hại trả lời. Ngươi trốn khỏi thủy kính 100 năm qua đều ở trong tê ngô cung tại thiên giới. Dạ phải. Vậy hỏa thần bị trúng độc ôn châm có phải ngươi trồng được linh chi tiên thảo cứu mạng hắn? Dạ phải. Cuối cùng ta hỏi ngươi, trường phương chủ cắn chặt hàm răng, dường như phải hạ quyết tâm lắm mới mở miệng được. Có phải ngươi đã phát sinh tình cảm nam nữ đối với hỏa thần? Dạ phải. Dạ phải. Thật ra thì do trước đó ta đã trả lời quen miệng rồi Nên chưa kịp nghĩ ngợi hai chữ kia đã phọt ra luôn Nghiệp chướng Đúng là nghiệp chướng Trường phương chủ Tinh thần vỡ vụng Hai mắt nhắm nghiền Tiên chủ Mẫu đơn bất tài Thẹn với sự phó tháp của người Hôm nay tình nguyện tự hủy đi một nửa tiên nguyên để tạ tội Vừa nói Vừa quay sang quy sập xuống mộ Giờ ngón tay lên định điểm và ẩn đường Ai Không phải Không phải Hoàn toàn không phải Ta vội vàng cuốn bức sửa lời. Làm gì mà ai nghe nói ta có quan hệ với Phượng Hoàng cũng đều kích động như vậy. Lão Hồ cũng thế, mà đến trường phương chủ cũng vậy. Một nửa tiên nguyên lẫn đó, trường phương chủ ra tay cũng thật quá lãng phí xa xỉ mà. Trường phương chủ vội thu ngón tay lại, xoay người, mắt sáng rõ nhìn chồng chọc vào ta. Mau nói sự thật với ta, lời đó có phải là thật không? Thấy nàng quan tâm đến đáp án như vậy, ta cũng nghiêm túc suy nghĩ lại một chút. Nhưng mà, như thế nào mới bị xem là phát sinh tình cảm nam nữ với Phượng Hoàng đây? Ta nhớ lại những cuốn sách về tình yêu mà Hồ Ly Tiên từng kể cho ta nghe, gặp tất cả lại, đại khái chỉ nằm gọn trong 8 chữ. Điền loan đảo Phượng, đòi sống đòi chết. Phượng Hoàng tuy có dạy ta một vài pháp tu luyện, nhưng chưa từng cùng luyện thuật hòa hợp song tu với ta. Bởi vậy... Điên loan đảo phượng Có thể dẹp qua một bên Còn về chuyện bảo ta đời sống đời chết Vì cái tên phượng hàng kia Thì lại càng vượt quá trí tưởng tượng của ta Thế là ta quay sang trường phương chủ gật đầu nói Là thật Trường phương chủ quan sát tỉ mỉ nét mặt ta Vậy vì sao ngươi lại cứu tính mạng của hắn Trước khi đi Lời nói với hắn hình như ý mòi mọc Có sao ta trừng mắt nhìn Hắn đồng ý dùng 300 năm tu vi Trao đổi với linh chi tiên thảo của con Hôm nay chưa trả mà trường phương chủ lão đảo nhắm mắt định thần một lát rồi mở miệng nói chỉ là vì tu vi thôi sao sau đó liền thở vào nhẹ nhõm lầm bầm nói mà thôi tại ta nhất thời hồ đồ đánh giá cao ngươi rồi thấy lão nhân gia nàng cuối cùng cũng bớt cơn kích động ta liền xoa xoa đầu gối chuẩn bị đứng lên nhưng bỗng dưng nàng trường mắt nghiêm khắc nhìn ta ngăn ta đứng dậy ngươi phải nhớ cho kỹ Thiên giới và hoa giới ta Có một mối thù không đội trời chung Hôm nay trước mộ phần Trước mặt tiên chủ Ngươi hãy lập lời thề Từ nay về sau không bao giờ quan hệ với thiên giới nữa Ta ngoan ngoãn giờ hai ngón tay đặt trên ấn đường Cẩm mệt xin thề Cả đời này sẽ không còn quan hệ gì Với người của thiên giới nữa Nếu làm trả lời thế này Thì linh lực hủy hết Cả đời không nhập được tiên đạo Kiếp sau bị dán xuống hại giới làm người phàm Kiếp sau nữa làm củ cà rốt bị thỏ gặm Được rồi, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nhìn chung, trường phân chủ thấy ta biểu hiện quá xuất sắc, là thời cũng đủ ác độc, cuối cùng cũng thỏa mãn tự mình đưa tay đỡ ta đứng dậy. Ta rụt rè trạm mừng trong lòng, lão nhân gia quả nhiên dễ bị lừa. Người thiên giới, ôi người thiên giới, đã là người thiên giới thì làm gì có người? Chuyện lần này hơi có chút phô trương, trường phân chủ sau khi tự mình áp giải ta về thủy kính, 23 vị phương chủ còn lại cũng luôn phiên nhau đến thăm ta một lần. Các tinh linh trong thủy kính cũng phóng hóa tràn lấn trước cửa nhà ta, rất là náo nhiệt. trường một cây rau ở ruộng bên, theo lời Liên Kiều nói là bị trường phương chủ trách phạt do báo cáo nhằm chuyện gì đó không đến. Còn có lão Hồ hầm hè đóng cửa nói là bị ta lừa dối thương tâm quá nên không muốn gặp ta nữa. Nhưng mà, thiên giới rốt cuộc có chuyện gì với Hoa giới? Đến nỗi các phương chủ mỗi lần nhắc đến thiên giới thì vẻ mặt đầy kinh thường ánh mắt đầy cù hận. Người nào người nấy thành tâm dặn dò ta không được dính liếu gì với thiên gia, nhưng lại không chịu nói với ta nguyên nhân để mặc cái tính hiếu kỳ cào cấu trong tim ngang phèo phổi ta. Các phương chủ đi rồi, trường phương chủ liền ếm lên cửa nhà ta ba tấm bồi chú, bảo ta ngoan ngoãn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Chương 18 Tuy rằng Ngài Thường Phượng Hoàng đối xử với ta không thể gọi là thân thiết gì cho cam, Nhưng hắn vốn được xem là một vị thần tiên rất giữ chữ tính Hôm trước hắn đã vui vẻ nhận lời ta Sẽ đến hoa giới Hôm nay có lẽ nhất định sẽ đến Thần lực của Phượng Hoàng từ trước đến nay ta vô cùng ngưỡng mộ bà tắm bùi chú trên cửa này đối với hắn mà nói Cũng chỉ như bóc một liễn câu đối mà thôi Thế là ta thức dậy thật sớm Rửa mặt mũi thật sạch sẽ Ngồi chờ Phượng Hoàng đến gỗ bùi chúa giải phóng cho ta Ta bước lên một cái kệ làm từ cây bồ đào Trèo lên đầu tường nhìn ra sau cửa đến ba lần Cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa xa Có một đám mây Hai đám mây Ba đám mây Đến tới đám mây thứ hai mươi bốn Ta liền rụt cổ lại Chuẩn bị từ chỗ nào leo lên Thì trèo xuống lại chỗ đó Nào có phải là vân với chả mây gì đâu Rõ ràng là hai mươi bốn vị phương chủ Duyên dáng thức tha đạp hoa mà tới Ta đang chuẩn bị trở về đường cũ Thì khóe mắt lẽ lên một luồng sáng bảy màu Ống ánh Rực rỡ vì thường Chăm chú nhìn kỹ chính là gã phượng hoàng kia, chả biết từ đâu hiện ra dáng xuống trước cửa viện nhà ta. Hôm nay hắn mặc một bộ áo dài màu đỏ tay rộng, ngoài rề được viền hoa văn hình chim phượng màu vàng chói lóa, và áo kéo dài trên đất, bộ dạng chói mắt như vậy lao đến trước cửa nhà ta, khiến toàn bộ thủy kính đều được chiếu sáng lên rất nhiều. Khi đó, 24 vị phương chủ bị kiêm quang của hắn làm cho chói mắt. Thế nhưng sắc mặt họ lại trở nên tối sầm u ám, lần lượt nhấn mạnh lên đó hai dưới chân, đáp xuống trước mặt Phượng Hoàng, Phượng Hoàng khoan thai ôm tay thi lễ. Tiểu thần hút Phượng ra mắt chứ vị Phương Chủ, trường Phương Chủ liếc mắt nhìn hắn, hỏa thần thiên lý xa xôi hết lần này tới lần khác tự ý xong vào cấm địa hoa giới ta, không biết có chuyện gì muốn nói. Tiểu thần lần này đến đây tất nhiên là vì cẩm mịch thiên tử. đuôi mày Phượng Hoàng thấp thoáng ý cười, thành thật nói thẳng tấm lòng của mình. Húc Phượng có hứa với Cẩm Mịch hôm nay đến đây. Đã nói là làm, huống hồ còn là người tiểu thần ngưỡng mộ trong lòng, cho dù là núi đa biển lửa cũng phải đến cho bằng được. Kính mong chưa vì phân trụ chầm trước mà bỏ qua các quy tắc. Người ngưỡng mộ trong lòng, nếu theo cách nói của Hồ Ly Tiên thì là thế nào nhỉ? À đúng rồi, Hồ Ly Tiên nhất định sẽ nói. Bốn chữ, ngưỡng mộ trong lòng, Lão Phu cho rằng vô cùng tuyệt diệu mê hồn. Nếu nói như vậy Phượng Hoàng phải chăng đã tính đến chuyện Cùng ta luyện thật hòa hợp xong tu kia Ta chống cầm ngẫm nghĩ Ừm, kỳ thực cũng không phải là không thể Chỉ cần có thể nâng cao linh lực Hoang đường, đinh hương tiểu phương chủ Nghiến răng nghiến lợi cắt lời Tức giận đến run cả người Thật đúng là tạo nghiệt Thiên địa to lớn, nữ tử nghìn vạn người Hà cớ gì thiên gia ngươi vẫn không chịu buông tha cho hoa giới ta Hú hồ là cảm mệt Hỏa thần chớ có tơ tưởng Hú hồ là cảm mệt Phượng Hoàng nhíu mày, khỏe môi thấp thoáng vẻ đâm chiêu suy nghĩ Tiểu thần chỉ biết cẩm mịch là một quả tinh tu luyện mấy ngàn năm Nghe Đình Hương Phương Chủ nói như thế Xin mạn phép hỏi hai chữ huống hộ ở đây là có ý gì Tiểu Phương Chủ sững sờ, thái độ có chút hối hận vì lỡ lời Trường Phương Chủ ngước mắt khẽ nước nhìn kẻ đang lắp ló đầu tường là ta một cái Tất cả mọi chuyện trong thiên hạ này Không phải hệ hỏa thần muốn truy vấn nguyên nhân thì đều có thể truy vấn được Hôm nay, Tiểu Tiên Thành Tâm khuyên nhị điện hạ một câu, chớ nên bị vẽ bề ngoài của Cẩm Mịch mê hoặc Cuối cùng, kẻ vỡ mộng tổn thương rốt cuộc cũng chỉ là ngươi thôi. Phượng Hoàng khoát tay lắc đầu nổi, Tiểu Thần há lại là hạng người nông cạn, trong mặt đặt tên kia, hút vỡ ngưỡng mộ Cẩm Mịch, chính là yêu thích tính cách ngây thơ trong sáng của nàng, thật sự không hề liên quan gì tới diện mạo bên ngoài của nàng. Đình hương Tiểu Phương Chủ cười chảy nhạo, người của thiên gia đều là kẻ bạc tình, Ngươi có biết mấy vạn năm trước cũng có một vị thần tiên nổi với những loài giống hệt như ngươi, kết quả thì sao? Cái gọi là một mối tình thăm, khi chỉ mộng chẳng qua cũng chỉ là một sự dối trá trơ trẽn. Phượng Hoàng nhíu chặt đầu mày, tiểu thần không biết lưỡng giới vì nguyên nhân gì mà kết án suốt vạn nghìn năm qua. Nhưng mà bất luận là thế nào đi nữa, cũng đều là chuyện cũ quá khứ, nếu cứ tiếp tục kéo từ đời này sang đời khác thì có chút cố chấp. Rất mong 24 vị phương chủ nói nguyên do của chuyện này cho tiểu thần biết chút ít. Biết đâu, đây là chuyện hiểu lầm cũng không chừng. Hỏa thần có thời gian xong vào hoa giới của ta như vậy. Không bằng đi mà hỏi vị thiên đế bệ hạ cao cao tại thượng kia đi. Ngọc Lan phương chủ lạnh lùng xen vào. Trường phương chủ giơ tay ngăn Ngọc Lan phương chủ lại. Chúng ta đã nói hết lời, chỉ một câu thôi. Nữ tử khắp thiên hạ đều có thể, riêng cẩm mịch tuyệt đối không thể. Phượng Hoàng nghe vậy cúi đầu trầm tư trong giây lát, chớp mắt sắc mặt bỗng đổi sang hoảng hốt, hơi có lo lắng bất an, hoàn toàn như người vỡ mộng. Thiên Đế, Hoa Thần, Cẩm Mịch chẳng lẽ là nhiều lời vô ích? Lão Hầu tiện khách, Trường Phương Chủ phất tay áo xoay người, Lão hồ nãy giờ ngồi chòm hõm chỗ góc khuất, nơi cửa viện bị Trường Phương Chủ Bắc quả tang gọi là đích danh, đưa tay lên sò sò đầu cười gượng hai tiếng hắt hắt rồi xoay tức người hiện ra. Vẽ mặt nghiêm túc, quay sang Phượng Hoàng đưa tay ra Hỏa thần điện hạ Mời Ai Ta bám chặt vào bức tường nghe mấy người bọn họ dùng những câu bí hiểm như ám hiệu Mỗi người nói một câu Làm ta mơ hồ chẳng hiểu ra làm sao Tiếp đến vì sao Nói đi là đi luôn Ta ở đây vẫn còn bị giam giữ mà Thế là ta vội vàng lên tiếng gọi Phượng Hoàng Nào biết hắn đã xoay người đi như kẻ mất hồn Hoàn toàn không nghe thấy ta gọi Lúc đó Ta mới chú ý trường phương trụ đã dùng chứng nhận pháp thuật che mắt ở bên ngoài cửa của ta. Trừ người làm phép ra, còn lại chẳng ai nhìn thấy ta cả. Trường phương trụ có lẽ nghe tiếng ta gọi, phóng tới một ánh mắt sắc như đau. Bặt chát băng. Ta liền ngoan ngoãn, ngậm miệng. Ta từng nhìn thấy một phượng hoàng kiêu ngạo, một phượng hoàng lạnh lùng, một phượng hoàng phong lưu, một phượng hoàng khó chịu. Còn một phượng hoàng ba hồn sáu phách đã mất hết phân nửa như hiện tại, thì chưa bao giờ. Không tránh khỏi hiếu kỳ nhìn hắn lại lần nữa, chỉ thấy hắn bước chân có chút siêu vẹo, chậm rãi, đi ra khỏi thủy kính. Ngay cả mây cũng không chịu cởi, đi thẳng một mạch ra ngoài thủy kính mà cũng không quay đầu nhìn lại một lần. Đến lúc này, ta rốt cuộc cũng xem như đã hiểu thông suốt mọi chuyện. Kỳ thật, linh lực cao hay thấp cũng không quan trọng, nếu như mò mép đánh lợi, vẫn có thể đánh bại kẻ thù như thường. Trường phương chủ lần này đấu với Phượng Hoàng Chính là một ví dụ điển hành Sự xung bái của ta dành cho lão nhân gia nàng Không khỏi lại tăng thêm hai phần Chỉ có đều Phượng Hoàng bị trường phương chủ Nói cho choáng vắng mặt mà như vậy Giờ ta biết tìm ai đến giải bùi chú Trên cửa nhà ta đây Lúc trước ta còn có thể tung tăng đi lại Trong thủy kính giãn gân giãn cốt Nhưng bây giờ chỉ có thể quanh quẩn Trong khuôn viên ngang 100 bước dọc 100 bước của nhà mình Vô cùng bức bối Lại hai ngày nữa trôi qua Trường phương chủ theo thường lệ đến thủy kính kiểm tra ta. Đợi sau khi nàng đi rồi, ta nhìn lên chiếc đồng hồ nước ở trên bàn, mới chưa quá giờ hợi. Chán chẳng có chuyện gì làm, ta bèn ngắt một phiến lá bồ đào, dụ một đàn đom đóm tới, lần lượt đè tụi nó ra bức cánh chơi giải sầu. Đàn bức vô cùng hăng hái, thì thấy phía chân trời xa xa có một vệt sáng dài lấp lánh thoảng xẹt qua. liền nghĩ chẳng biết hôm nay vị tinh quân nào xuống trần vui chơi đây. Nghe nói phàm nhân có một tập tục. Thế mỗi lần nhìn thấy sao băng, nếu nhân lúc tiêu sáng này còn chưa kịp rơi xuống mà cầu xin một điều ước, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Ta tuy cho rằng phàm nhân có hơi thiếu hiểu biết, nhưng tập tục này quả thật có chút thú vị, nên cũng quay sang sao trỗi kia làm bầm điều ước nguyện trong lòng, cầu mong mau chóng được tự do. Ta yên lặng dõi theo hướng sao băng rơi một hồi, nhưng sao lại thấy lộ trình của nó hình như không đúng lắm, chỉ trong chốc lát, trong viện một vòng hình quang chói loà. Há, quả nhân không ngoài dự đoán, nỡ rời ngay trong sân nhà ta, nhưng chớ có làm gãy cây chuối ta trồng đó nha. Ta vội vàng chạy ra hậu viện để xem, nhưng sau khi vầng tiên quang sáng quắc khi tan hết, lại chẳng thấy vì tiểu tinh quân cởi sao chổi nào cả, ảnh trăng mò ảo như ảnh phản chiếu dưới nước. Tiểu ngư tiên quang dắt con ỉm thú hoa mai, nặng lặng đứng ở trong sân dịu dàng cười với ta. Những đường vần xanh tao nhã theo viền quanh bộ áo dài lụa trắng trên người hắn, theo gió đêm Tiểu thần chưa nhận thép mời đến thăm Đã đường đọc đến đây Kính mong cảnh mịch tiên tự chớ nên trách tội Tiểu ngư tiên quan quả thật là một thần tiên lễ nghĩa chu toàn Không có, không có đâu Hai ngày nay ta rảnh rỗi đến chán chết Tiểu ngư tiên quan đến đúng lúc giả sầu của ta cẩm mịch vui mừng vô cùng Ta vội vàng khách khí hai câu Tiểu ngư tiên quan liếc nhìn xuống tay ta Bên môi hiện lên một nếp nhăn vì cười Ta nhìn theo ánh mắt hắn thấy trên tay mình con cầm hai cái cánh của con đom đóm con đom đóm bị tím chặt hai cánh đang lôi hay vặn vẹo toàn thân kịch liệt ta vội vàng ném nó đi vui vui tay cười gượng hai tiếng tiểu ngư tiên quan thu hồi ánh mắt cố giấu nụ cười cẩm mịch tiên tử có lẽ quả thật có chút buồn chán chẳng hay tiểu thần có được vinh hạnh mời cẩm mịch tiên tử ra ngoài thủy kính đi giải sầu hay không tiểu ngư tiên quan quả thật là một vị thần tiên tốt rất hiểu ý người khác ta vờ tỏ ra vẻ miệng cũng một chút cũng tốt Ta leo lên lưng yểm thú, tiểu ngư tiên quan cầm dây thần, nhẹ nhàng dắt chúng ta bay ra khỏi kết giới của trường phương chủ. Trước mắt là một không gian rộng mở trong sáng, ta cảm thấy tiểu ngư tiên quan này quả nhân còn là một thần tiên tốt, có tiên thuộc, không tồi. Có thể thấy, phàm nhân có lúc cũng có chút kiến thức của phàm nhân. Lời cầu nguyện dưới sao băng này quả nhân cực kỳ linh nghiệm. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website wwwchuyenhay được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe truyện ngôn tình hay3s để nghe truyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, reupload dưới mọi hình thức. Chương 19. Vô số tinh quang vũ vọng hội tụ phía chân trời liền hóa thành thiên hà. Tiểu ngư tiên quang dắt yểm thú hoa mai bước vào giữa sông ngược dòng mà tiếng, một vầng tinh quang sáng rực ức trừng ngập không tới mắt cá chân, lặng lẽ chảy xuôi vô thanh vô tức ngay cả những con côn trùng xung quanh ban ngày kêu gào đến nhức ốc cũng đều đã nín thinh đi gặp chu công một khoảng không gian yên lặng như tờ ta cưỡi trên lưng yểm thú vút vuốt bộ lông trơn bóng như nước của nó quay sang nói với tiểu ngư tiên quang chức vụ này của nhụn ngọc tiên quang luận về phẩm giai cũng không tồi nhưng nếu luận về hứng thú cẩm mạch cho rằng không được tốt bằng mão nhật tinh quân ố rất mong được nghe cao kiến của cẩm mạch tiên tử Tiểu Ngư Tiên Quang dừng bước quay đầu sang nhìn ta. Mão Nhật tinh quân ban ngày làm nhiệm vụ, gà gái chó sủa đều được nghe, não nhiệt biết bao. Còn làm việc ban đêm như thế này, ai ai cũng đều đi ngủ, lạnh lẽo yên ắng. chỉ có con yểm thú cam điếc nên làm bạn. Đến một người nói chuyện cũng không có. Tiểu Ngư Tiên Quang làm thần tiên kiểu này cũng khó tránh có chút cô tịch. Tiểu Ngư Tiên Quang cúi đầu nhìn thiên hà đang chạy dưới chân nhẹ nhàng, nhàng mỉm cười với hình bóng phản chiếu của mình. Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gọi là tịch mịch. Còn ta vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc ngày ngày ăn cơm một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình đi ngủ một mình, chưa bao giờ biết cảnh náo nhiệt, làm sao hiểu được cái gì gọi là cô tịch Ta nghiêng đầu nói với hắn ban đêm ta thường đi ngủ rất muộn nếu ngươi rảnh không có gì làm có thể tới tìm ta, hoặc là ta sẽ đi tìm ngươi hai người cùng dáng bầu bạn cũng tốt chỉ là không biết thần vinh nhà của tiểu ngư tiên Quang ở chỗ nào tiểu ngư tiên Quang ngẩng đầu lên trong mắt phản chiếu những ngôi sao vỡ vụn trong suốt như ngọc lưu ly tận cùng cầu vòng trong rừng tối là nơi ở của ta toàn cơ cung ngày ấy cẩm mịch tiên tử tình cờ gặp tiểu thần chính là ở bên ngoài rừng tối ta gật gù từ trong tay áo móc ra một hạt giống đưa cho hắn đây là hạt giống vạn hương ngọc hoa huệ loài hoa này thích nở về đêm Còn ba ngày thì khép cánh lại nghỉ ngơi Tính cách cũng gần giống với tiểu ngư tiên quan Có thể bầu bạn cùng ngươi Nguyện ngọc tiên quan nhận lấy hạt giống Rồi nhét vào trong ngực áo mỉm cười với ta ta tà cẩm mịch tiên tử Không cần không cần Ta vỏ vỗ, vỗ lên lưng yểm thú Giả vờ khách khí một chút Chỉ là giả thần có thể đừng đưa ta trở về thủy kính có được không Nếu cẩm mật ở lại toàn cơ cung Của đại điện hạ quấy rầy mấy ngày Chẳng biết có làm phiền hay không Tiểu ngư tiên quan phì cười Hôm nay đã mời cẩm Mịch Tiên Tử Trong thủy kính đi ra Tất nhiên sẽ không đưa cẩm Mịch Tiên Tử trở về lại cẩm Mịch Tiên Tử không chê Toàn cơ cung của ta đã là vinh hạnh đắm rồi Sao dám nói quấy rầy Chỉ là 24 vị phương trụ Nếu phát hiện cẩm Mịch Tiên Tử biến mất Lại có bài học lần trước nhất định sẽ tìm tới thiên giới Vì vậy Nếu cẩm Mịch Tiên Tử nghĩ đến chuyện Có tự do lâu dài Nhuộng ngọc cho rằng thiên giới không phải là lựa chọn hàng đầu Có lý lắm Ta gật đầu lý lệ, vẫn là Tiểu Ngư Tiên Quang suy nghĩ chu toàn, chỉ có điều, cả mịch không thông thuộc lục giới. Còn muốn thỉnh cầu nhuộng ngọc Tiên Quang chỉ để một chút, Tiểu Ngư Tiên Quang mỉm cười ấm áp nhưng không tiếp lời, chỉ tiếp tục dắt yểm thú, ngược dòng mà tiến. Sau khi đi tới tận đầu nguồn của thiên hà, sải bước lên bờ nói Lấy dòng ngân hà này làm ranh giới, phía trên là trời, bên dưới là đất, vượt qua thiên hà đi xuống phía dưới chính là phàm giới. Nhân dân thế tục muôn hình vạn trạng Tạc vị hòa lẫn Muốn tìm được cảm mật trong chốn chúng sinh hỗn tạp Có lẽ là một việc không phải dễ dàng gì Giả thần Điện Hạ quả nhiên là một thiên tài trường cột Hiếm có của thiên giới Cảm mật ta Thật tình xem trọng ngươi Ta vui mừng hớn hợ không tiếc lời khen ngợi tiểu ngư tiên quan Tiểu ngư tiên quan đỡ tay nhảy xuống Hồng trần cuồng cuộn táp vào mặt Tại phàm thế Tiểu ngư tiên quan tìm một căn nhà Nhìn cũng được mắt Thu sớt ổn thỏa cho ta, rồi sau đó biến ta thành một nam nhi. Ta còn chưa kịp cầm được cái gương soi thử mặt mũi thế nào, thì thổ địa phong thủy nơi đó đã giống như mèo, ngửi thấy một cá rán, đánh hơi được tiên khí liền xông vào cửa. Ơ, tiểu thổ địa ngẩn đầu, con mắt như dính đầy gáy tay, nhìn chầm chầm một hồi lâu. Ta nghi hoặc, quay đầu lại, thì ra, sợi dây buộc tóc của ta quá dài. Vừa nãy không chú ý đến, nên để đầu dây xui theo cổ áo, sao gáy, lọt vào bên trong y phục. Tiểu ngư tiên quan cẩn thận, đưa tay kéo sợi dây buộc tóc ra ngoài giúp ta, tránh cho sợi dây làm gáy của ta ngứa ngáy. Sau khi xử lý ổn thỏa sợi dây cột tóc xong, tiểu ngư tiên quan quay sang thổ địa phong thủy khiêm tốn nói Lần này mượn tiên bảo địa của thổ địa dùng một thời gian, chưa kịp thông báo, rất mong thứ lỗi. Thổ địa phong thủy kia cuối cùng cũng thu thần chấp tay không người kính cẩn nói. Giả thần Đại Điện Quang Lâm Tệ Địa thật sự khiến cho khuôn viên ngàn dọng quanh đây tràn ngập vinh hạnh, nơi nơi tỏa sáng dị thường. Tiểu Tiên sinh thời có thể thấy được phong tư lỗi lạc của Đại Điện một lần, thật sự là việc tam sinh hữu hạnh, vận may ba đời, phúc lợi vô biên. Tiểu Tiên... Còn đây là vị bằng hữu tốt mới kết giao gần đây của Tiểu Thần, Lăng Quang Công Tử. Vì gặp trúc kiện phiền lòng, Muốn mượn Quý Bảo địa trú ngụ một thời gian, rất mong Thổ địa Tiên chiếu cố một chút. Tiểu ngư Tiên quang đưa tay giới thiệu ta, cái tên giả Lăng Quang này, ta nghĩ cũng không đến nỗi nào, liền ngầm đồng ý luôn. Cầu mày đầu dũng mạc, lưu loát của Thổ địa Phong Thủy, đường lúc cao trào thì bị Tiểu ngư Tiên quang cắt đứt cái rụp, nhưng hắn cũng không giận, nhanh nhẹn xoay người lại, chắp tay với ta. Tiểu Tiên ra mắt Lăng Quang công tử. Lúc đó Hầu khí bừng bừng vỗ ngực cam đoan với Tiểu Ngư Tiên Quang: "Núi này là ta mở, đường này là ta tạo, nơi đây là ta làm chủ. Nếu như có người muốn đã thương Lăng Quang công tử, dù chỉ một sợi tóc, thì trước tiên nhất định phải bước qua thi thể của tiểu tiên." ô những lời này nghe rất có khí thế." Tiểu Ngư Tiên Quang ghé vào bên tay ta nhẹ giọng nói: "Thổ địa này trước khi phi thăng thành tiên là một tên sơn phỉ chuyên chặn đường cướp giật." Ta gật gù vỡ lẽ. Thế thì xin làm phiền thổ địa tiên vậy. Tiểu ngư tiên quan hài lòng nói khách khí một câu với thổ địa. Việc ấy, thổ địa trần trừ do dự đưa đôi mắt linh hoạt qua lại giữa ta và tiểu ngư tiên quan, rồi trưng ra một bộ mặt nghiêm túc, rất đúng mẫu mật nói với tiểu ngư tiên quan. Kỳ thực nhãn thần của tiểu tiên không được tốt cho lắm, nhất là ban đêm lại càng kèm nhèm. Hai bàn tay xòe ra, cũng chỉ có thể thấy được hình dáng lờ mờ. Giả thần đại diện hạ, Chớ có bận tâm đến Tiểu Tiên, cứ việc tiếp tục, tiếp tục, đến đây Tiểu Tiên xin cáo lui. Ta nhìn theo Tiểu Thổ Địa, mắt mũi kèm nhèm, đàn nhanh ta lệ chân hết lòng khép cửa lại giùm bọn ta. Trong bóng đêm đang, đặt linh hoạt lượn qua núi giả hồ nước, dưới chân cuộn gió chạy đi, không khỏi thắc mắc. Bộ có chuyện gì tiếp theo nữa sao? Lẽ nào Tiểu Ngư Tiên Quang còn có chuyện cấp bách hơn phải làm? Thế là ta liền biết đều quay đầu lại nổi với hắn. Tiểu Ngư Tiên Quang cứ việc tiếp tục, Tiểu Ngư Tiên Quang dày dày thái dương, Không biết nên khóc hay cười. Trường 20 Con người sống ở trên đời, Không ngoài bốn chuyện vui lớn, Là ăn uống, chơi gái và cờ bạc. Thổ địa tiên, khuôn mặt bóng nhảy, Đỏ hồng, giọng nói ngọng yếu Một tay kéo chén rượu, Một tay níu ống tay áo của ta, Bộ dạng thành thật nói với ta, Có đều lại nói đến thứ nước trong cái chén này, nếu đem loại rượu nhạt thét của nhân gian kia so với loại rượu tiên gia bí truyền này của Lăng Quang Công Tử, đó chỉ là... Đó chỉ là... Nói thế nào? À, chỉ là nước đáy mèo, hoàn toàn không đáng đem để lên trên bàn. Ta thoải mái tùy ý cho hắn lôi kéo tay ảo mình, cười ha ha, khiêm tốn thỉnh giáo, ngoại trừ hai thứ ăn và uống kia ra. Chẳng biết cờ bạc và chơi gái sao lại gọi là chuyện vui? Lăng Quang mới đến, còn muốn nhờ thổ địa tiên quang chỉ điểm chút ít. Hắc hắc, thổ địa tiên cười ám muội, không phải ta nói bừa, ở trên trời cái gì cũng tốt, chỉ là khó tránh nhạt nhẽo, lạnh lẽo một chút. Bồng Lai tiên cảnh tất nhiên là tốt, nhưng sao sánh được với sự thống khoái mê người của những lạc thú trốn tràng gian? có được lăng quang công tử không chê đến chỗ nhỏ bé này của tiểu tiên làm khách tiểu tiên tất nhiên sẽ tận tình làm chủ vừa nói vừa nắm lấy tay ta phóng khoáng nói đi thôi đi thôi tiểu tiên đây sẽ đưa công tử đi tìm lạc thú làm phiền ngươi ta chấp tay chỉnh lại mũ mão tóc tai tá ta phong tiêu sải đi theo thổ địa tiên ra cửa ta đến nhân gian này đã hơn nửa tháng ngưỡng ngọc tiên quang đang đem bận làm việc còn ba ngày ngoài những lúc tranh thủ ngủ chốc lát phần lớn thời gian thường cùng ta chơi cờ gãy hồ cầm đàm thi luận kinh quan tâm vô cùng thỏa đáng chu toàn vậy nhưng quá mức chu toàn cũng có cái dở của quá mức chu toàn ngày ngày không bước chân ra khỏi khoảnh sân này khiến ta sinh ra cái cảm giác giống như vẫn đang bị giam cầm trong thủy kính chẳng qua chỉ là chuyển sang một nơi khác mà thôi tiểu ngư tiên Quang dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với ta rằng chúng phàm trần vốn rất nhiều thứ ô uế Nếu để làm vấy bẩn tiên nguyên thanh tịnh của cẩm mịch tiên tử, ngự Ngọc có chết vạn lần cũng khó tránh khỏi tội danh. Vấy bẩn ta thì cứ lấy vấy bẩn đi, chỉ cần có thể được ra ngoài vui chơi thỏa thích là được. mặt cho trong lòng đang kêu la gào thét, nhưng dưới đôi mắt thành khẩn trong veo như nước của Tiểu Ngư Tiên Quang, cuối cùng ra miệng lại biến thành câu, ngự Ngọc Tiên Quang nói chí phải. Mấy ngày gần đây, không biết Tiểu Ngư Tiên Quang lại bận rộn việc gì, ban ngày cũng rảnh rỗi nhàn hạ đến chơi cờ với ta nên đành nhờ thổ địa phong thủy kia đến trong nam ta thổ địa tiên cung kính lệnh ý chỉ của đại điện hạ ngày ngày đem các loại thổ sản tới cửa biếu sáng ta nào là cổ vịt vịt muối vịt hoa quế vịt luộc ta đương nhiên coi trọng thức ăn nhưng quả thật ta với loài vịt không có thâm thù đại hận gì nên mới khuyên thổ địa kia đổi sang vài thứ khác thế nhưng gương mặt tiểu thổ địa kia không có vẻ gì là đồng ý lăng quang công tử chẳng biết món ăn cực phẩm trong lúc nhấm rượu chính là thịt vịt nhấp một ngậm nhỏ hoàng tử rồi nhai hai miếng vịt hoa quế nhân sinh thế là đủ rồi đủ rồi tiểu thủ địa này mê rượu nhưng tẩu lượng lại rất kém mỗi lần uống không quá 10 bình giọng nói len ngọng yếu nhưng lại nói nói nhiều thêm chứ không giảm cứ như hạt đậu tuôn ra từ ống trúc nói hết chuyện này đến chuyện khác ta cũng nếm thử thứ hoàng tử kia rồi khó uống vô cùng. Chả hiểu nổi sao hắn lại có thể uống một cách thích thú như vậy. thật sự không thể nhịn được khi thấy hắn hủy hoại bản thân như vậy. Ta mới đặc biệt dùng hoa quế trong viện ủ một ít rượu cho hắn. ý đồ nhân tiện hạ gục hắn. chỉ có điều tiểu thổ địa này mới uống hết cùng lắm là một bình rượu hoa quế. liền bắt đầu hai mắt lờ đờ, hỏi gì đáp nấy. đáng tiếc, đáng tiếc, ta đây uống hết 20 mươi mấy bình linh đài cũng chưa chắc mảy may lão đảo. Trước đây, tinh linh trong thủy kính sợ nhất là uống rượu với ta Đến nỗi, ta mỗi lần uống rượu đều không tìm được bạn ngậu Thật đúng là càng ở trên cao, gió càng lạnh mà Hôm nay vốn định sau khi phục sai thổ địa Ta sẽ đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút Ai biết hắn nhiệt tình muốn đích thân đưa ta đi như vậy Thế càng hay, lại nói thổ địa tiên này Mượn rượu dẫn ta quẹo ngang rẽ dọc Lành quanh lẫn quẩn Cuối cùng tới trước cửa một cửa hiệu nhỏ Ngoài mặt tiền cửa hiệu này Nhìn quanh hai bên chẳng qua Chỉ là một tiểu đếm bán vải Sau khi vào bên trong Chẳng biết ở đây có bán cá tư không Vị trưởng quỷ kia bị mùi rượu nồng nặc sọc vào mũi Đến thất biên bác đảo Khó khăn lắm mới ổn định tinh thần Đưa mắt quan sát hai người bọn ta tỉ mỉ Từ trên xuống dưới nói Hai vị công tử xin đi theo ta Ta ngơ ngáo đi theo vào hậu viện tiểu đếm Lại thấy thêm hạ mấy tầng cầu thang Và một tầng hàm ngầm Mới phát hiện ở đây có một thế giới khác Trong tầng hầm ngầm này Đèn đút sáng trưng Bài biện thẳng hàng Không dưới 24 chiếc bàn vuông Mỗi chiếc có 4 người ngồi Trước mặt xếp một hàng Những miếng đậu hũ nhỏ Ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ Bên cạnh còn có 2-3 người ngồi xem Tiền cực lớn Cao thủ nhiều Muốn đánh bạc Chỉ cần đến độ tứ phường dưới đất này Là có thể vui chơi thỏa thích Tiểu địa tiên rỉ vào tay ta Sau đó quay sang trưởng quỹ Yêu cầu một bộ mạc trượt Chính là mấy miếng đỡ hữu kia đó Sau khi lần lượt giảng giải sơ qua Về quy tắc trò chơi cho ta nghe Liền kéo hai người phạm nhân nữa nhập bàn chính thức khai cuộc Hai kênh giờ sau Ta và thổ địa tiên bị mấy tên hộ vệ Của sông bạc tống tiện ra đường cái Vị công tử này Chúng ta ở đây làm ăn buôn bán nhỏ Đỡ không nổi loại cao nhân như ngài Còn kính xin ngài chớ có quay lại Đập bát cơm của chúng ta cuối cùng chuẩn quỹ kia còn vải ta ba vải tiểu thổ địa tiên bên cạnh nhìn ta đầy ngưỡng mộ lăng Hoàng công tử đúng là cao thủ rất có tài cờ bạc thân phận thật của lăng quan công tử không phải là thần tài quan nhị gia chứ ta lục loại trí nhớ tưởng tượng lại gương mặt đỏ như gấc chính của quan nhị gia rồi lại đối chiếu so với khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của mình quả thật khác nhau một trời một vật mạt chuột, cái thứ trò chơi này đúng là chán chết đi được cái gọi là đói chọi, tức là phải có thắng, có thua mới thú vị, giống như ta đánh cờ với tiểu ngư tiên quang vậy đó. Hắn ăn ta ba bốn con, ta đớp lại hắn năm sáu con, luân phiên thắng thua, so kè mới có hứng thú. Đầu như cái trò mạt chược này, ta nghe được con gì liền có thể mó ra con đó. Ván nào cũng ù, ngoại trừ thắng được một vài thứ vàng vàng trắng trắng nặng trịch ra, thật sự chẳng có gì hay ho. Thôi bỏ đi. Ta phổi phủi, phủi vạt áo, mất hết hướng thú, thẳng tiến đi đằng trước. Thổ địa dùng một cái túi vải bọc những thứ vàng vàng trắng trắng mà ta thắng được khoác lên vai, lão đạo chạy theo phía sau. Đã thử xong, đánh bạc. Tiện thể không ngại tiếp tục thử luôn món cuối cùng trong bốn chuyện vui lớn mà thổ địa tiên đã nói. Thổ địa tiên dẫn ta tới một nơi gọi là Vạn Xuân Lâu, vừa đến nơi đã bị mùi phấn sông nồng nặc sông lên tận ốc, trốn ván mất vài khắc. Một nữ tử hơi lớn tuổi, mặt mày tốt vẻ lè lẹt, liền một tay kéo tam, một tay lôi thổ địa tiên. Ôi, nhìn nhị vị công tử tuấn tú này xem, mau mời vào, mau mời vào, chẳng biết nhị vị có quen biết cô nương nào không? Thổ địa tiên quan vẫn còn choáng về rượu. Lại quốc bộ nãy giờ, thở phì phò đặt túi vải lên bàn, hóp một ngụm trà nói, cứ gọi những câu đầu bạn của chỗ người tới đây. Nữ tử kia ánh mắt liếc quanh qua cái túi vải bị hở ra một góc. Lập tức thẳng người cất giọng lanh lạnh hướng lên lầu hô to Mẫu đơn Nguyệt quế Có khách quý Một dầm thiểm điện xé ngang bầu trời Hai mắt ta dựng ngược Mẫu đơn trường phương chủ Ta tấm lấy tiểu thổ địa tông cửa sông ra Chạy một mạch như điên Không biết chạy được bao xa Chỉ đến khi thấy không có người cửi hoa rượt theo Ta mới thở hổn hển ngừng lại Cũng may Ta phản ứng nhanh nhẹn Nếu để trường phương chủ tóm ta về lần nữa cũng không biết sẽ trích phạt ta kiểu gì may quá may quá lang quan công tử làm gì vậy tiểu thổ địa không hiểu chuyện gì ngạc nhiên hỏi ta nhưng không đợi ta mở miệng hắn đã vỗ vỗ sao ót như chợt tỉnh ngộ nói tiểu tiên sơ xuất tiểu tiên sơ xuất tiểu tiên đã quên mất sở thích của lang quan công tử đáng chịu phạt ai ta có sở thích gì tiểu thổ địa không để ta kịp nói gì đã dẫn ta đến ngõ cửa một nơi gọi là nam lâu tiểu quán Mới vào cửa, thấy hoa cúc nở rộ Còn là sự tao nhã Càng đi sâu so vào trong, càng cảm giác Có gì đó kỳ kỳ Nhưng lại không thể nói rõ kỳ ở chỗ nào Mãi đến khi thổ địa tiên phóng khoáng Ném ra mấy thứ vàng ống gì đó Hai bên trái phải bỗng có Hai năm tự trắng nõn, quần áo sọt sợ sọ sọ Sắp lại gần ta Lúc này ta mới nhận cái chỗ kỳ kỳ này Rốt cuộc là kỳ ở đâu Đúng rồi, đảo mắt nhìn quanh Trong nam lâu tiểu quán này, từng cặp Từng cặp đang ôm ấp nhau kia Chẳng phải đều là nam tử Và nam tử hay sao Thì ra là một nơi đoạn tụ tập trung sông tu Hai vị tiểu tiên quan này lăng quan công tử xem thử có hài lòng hay không Thổ địa tiên hớ hở, hở Hai mắt liêm diêm Dựa vào ghế thái sư bên cạnh dùng trà Nghe giọng nói vẫn còn ngộng yếu thế kia hiển nhiên là vẫn còn say Ta liền nuốt khan một ngụm nước bọt Nói rất hài lòng Kỷ lai chi tắt an chi Chuyện gì đến cũng đã đến Cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó Lấy lại bình tĩnh Nhưng ta lại không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ Nếu để cho người ta khinh thường cười Mình non nớt chứ từng trả sự đời Thì cũng không hay Ta quay đầu nhìn xuyên qua bức rèm ngăn với gian bên cạnh Thì thấy một nam nhân bộ dạng như một cuộc thịt di động Cầm một cây chiếc phiến xếp gọn Hãy cầm của tiểu quan lên Cười nhiều nước miếng nói Anh ca, để ra yêu yêu chàng Hiểu ra rồi Chỉ có đều trong tay ta, không có chiếc phiến vậy, phải làm sao đây? Nếu khi không tự nhiên biến ra cây quạt, sợ sẽ làm cả đám người ở đây hết hồn. Thế là ta thuận tay cầm lấy đôi đùa ở trên bàn trước mặt, nhẹ nhàng nâng cầm của tiểu quang đang bám bên tay phải của ta lên, toát miệng cười. Vẫn sẵn khí đang chuẩn bị thốt ra những từ vừa mới học xong lúc nãy. Ngờ đầu tiểu quang bên cạnh yểu điệu ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại sửng sờ nhìn qua vai phía sau lưng ta, vừa thèm thuồng Vừa ngưỡng mộ, vừa hoảng hốt, vừa diễn tình, cẩm mịch. Ta quay đầu lại, thì thấy Phượng Hoàng đã đứng ở cửa, giày đen áo đen, cảm xúc trên mặt vượt qua lục giới, bất tại luân hồi, vô cùng bí ẩn. Trường 21 Ta mỉm cười với hắn, trùng hợp ghê, nhị Điện Hạ cũng đến tìm vui ư. Tìm vui? Phượng Hoàng biến người lặp lại lời của ta một lần, Một luồng gió lạnh thổi vù vù ngang qua gái tai, "Ta tới tìm ngươi đó." Những phàm nhân có mặt trong đại sảnh chẳng biết bị chúng ta thuộc gì, ai nãy ngơ ngẩn trợn mắt nhìn Phượng Hoàng, bộ mặt xi si ngốc, cột thịt trong rèm sát vách, hít nước miếng cái ruột nói, "Cực phẩm, ôi cực phẩm, kinh hại thiên nhân." Oái, ta giật mình, không ngờ hôm nay trong phố phường trốn phàm trần này cũng có cao nhân thâm tàn bất lộ, liếc mắt là có thể nhìn ra Phượng Hoàng là thiên nhân. Vậy mà lúc trước ta còn coi thường cục thịt kia Lúc này ta đang nghiêng cậu nói chuyện với Phượng Hoàng Có chút khó khăn Đang chuẩn bị đổi tư thế Thì đã thấy Phượng Hoàng hai mắt u ám Nhìn chầm chầm vào tay trái của ta Ta nhìn theo ánh mắt hắn Ồ khó trách Ta thấy sao tay mình mỏi dữ vậy Thì ra là cầm chiếc đũa gãy cầm Của tiểu quan lên nãy giờ chưa buông Mắt Phượng Hoàng bỗng đổi màu Đôi đũa theo đó rơi lạch lạc cạp xuống đất Trong nhảy mắt bốc cháy chỉ khoảnh nửa khắc liền hóa thành tro bụi. Hai tên tiểu quan vốn đang cài kè, kè hai bên người ta bỗng nhiên nhảy dựng lên, sợ hãi vì vạt áo cũng bị bén lửa. Vốn là định tìm chén nước dập tắt lửa, nhưng trong lúc bối rối lại bưng nhầm chén rượu trên bàn. Chén rượu vừa hắt xuống ngọn lửa càng bốc lên dữ dội. Rèm mỏng, ghế gỗ, bàn trúc, phàm là thứ gì có thể cháy chỉ trong chốc lát. Lần lượt bốc lửa không rõ nguyên do, những phàm nhân có mặt trong đại sảnh lúc này mới phản ứng. Đem nước lại đây, cháy nhà rồi, nhanh lên, mau chạy thôi. Giữa một biển lửa, ngăn cách bởi một đám người chạy nháo nhào, trói chết vào thép ẩm tỏi, Phượng Hoàng nhìn ta chăm chăm, trong mắt một ngọn lửa bập bùng nhảy múa. Nhưng người khác nhìn vào không thể phân biệt được đó là ảnh phản chiếu của ngọn lửa đang cháy rực bên ngoài hay là đồng tử của Phượng Hoàng đã chăm ngồi cho biển lửa mênh mông bỗng cháy này. Trừ Phượng Hoàng ra, Trong sảnh chỉ còn lại ta và Thổ Địa Tiên là không hề cử động. Ta bất động là bởi vì đám lửa này chỉ là lửa bình thường, không có khả năng tổn thương đến ta. Hơn nữa, ánh mắt Phượng Hoàng đang bắn thẳng vào người ta như vậy, khiến ta không dám nhúc nhích. Còn Thổ Địa Tiên bất động, hiển nhiên là đang đi gặp Chu Công rồi. Chỉ có điều, ta cho rằng hắn khép hờ mắt giả bộ ngủ như vậy, nhìn không được thật cho lắm. Ngọn lửa này bốc lên nhanh thật, trong khoảnh khắc Cả tòa tiểu lâu đã bị ngọn lửa lan ra nút gọn. Phụng hoàng cuối cùng cũng có phản ứng, phi thân tụm lấy ta lôi ra ngoài biển lửa. Phía sau thổ địa tiên vừa đuổi theo vừa gọi. Nhị điện hạ, bay chậm một chút, chậm một chút. Yêu quái, có yêu quái. Hai tên phàm nhân ôm đầu run rẩy Phụng hoàng vừa mới thả ta xuống bên ngoài một khoảnh rừng trúc, thì trên đầu bỗng có mây đen ùn ùn kéo đến. Sau một đoạn sấm chớp đung đoàn, cơn mưa ầm ầm trúc xuống. Tiểu quan quán cách đó không xa nhờ trận mưa đúng lúc mà hạ nhiệt, ngọn lửa liệm dần. Một vị tiên nhân mũi chân đạp trên phiến lá trúc nhẹ nhàng từ trên trời dán xuống. Tóc đen buộc một nửa, quần áo thanh nhã, thái độ khoang thai, hiện rõ trên mặt, tiên linh, tuổi tác khó phân biệt. Hôm nay nếu không phải tiểu thần đi tuần ngẫu nhiên đến đây, chẳng lẽ hỏa thần nhất định muốn phóng hỏa đốt hết hàng trăm sinh linh trong tiểu lâu này hay sao? Mặc dù không có vóc người như Phượng Hoàng Nhưng nhìn kỹ ánh mắt quả trách của tiên nhân này Có vài vần uy nghiêm Trà xanh có đức hiếu sinh Còn dùng con dễ còn ham sống Tu hành căn bản chính là để cứu giúp sinh linh Từ trong nước lửa Hỏi thần vi phạm tiên đạo Ra tay độc ác như vậy Đạo hạnh hơn vạn năm qua Rốt cuộc cũng coi như trắng tay. Phượng Hoàng cúi đầu Một giọt mưa còn vương trên đuôi tóc thuận thế chảy xuôi rơi xuống đất Bắn lên thành một đỏ hoa nước Thủy thần giáo huấn rất phải Hốt phượng đã biết sai Ta lẻo đẻo theo phượng hoàng hơn trăm năm nay Chưa bao giờ thấy hắn mất hồn mất vía cúi đầu nhận sai như vậy Không khỏi kinh ngạc Thế thì lúc nãy trong năm lâu tiểu quán Nhìn vẻ mặt phượng hoàng hẳn không thể lột da Rút xương ta ra như vậy Có lẽ lần này lửa nhận của hắn Chắc chắn là nhắm vào ta mà phóng rồi Cho nên ta chấp tay quay sang thủy thần Vái chào tự giác nói Thủy thần cho tại hạ xin lỗi Hỏi thần vừa nãy vốn định đốt tại hạ Nhưng không ngờ nhắm không trúng Nên chăm lửa nhầm chỗ Bởi vậy cũng không nên hoàn toàn trách nhị điện hạ được Tuy rằng ta không rõ Phượng Hoàng vì sao tức giận cho lắm Nhưng bởi vì hắn xưa nay hỉ nộ vô thường Phát hỏa đương nhiên cũng không còn nguyên do Cũng nên trách cái bia ngắm là ta lúc đó không chịu ngoan ngoãn đứng im cho hắn phóng hỏa Cho nên mới làm liên lụy đến những người khác cẩm mật ta tiên thuật mặc dù không cao Nhưng tiên phẩm vẫn không đến nổi tồi vả lại nghe nói ngày nay con nọ mới là chủ tử 300 trăm năm tu vi của ta còn chưa tới tay nhất quyết phải nịnh cho hắn vừa lòng mới được phượng hoàng ngẩng đầu trong mắt ánh lên vẻ phức tạp nói đốt ngươi vậy chẳng khác nào tự đốt chính bản thân ta bộ dạng thái lương buồn bã làm như kẻ vừa mới bị đốt chính là hắn vậy thủy thần nhìn về phía ta có hơi bất ngờ chỉ chắp lát liền lặng lẽ rời ánh mắt nhìn sang phượng hoàng nói việc hôm nay hy vọng hỏa thần rút kinh nghiệm Lần sau không được để xảy ra lần nữa Cũng may lần này không có thương vong Bằng không lỡ vi phạm luật trời Tất bị trời phạt Đang lúc nói chuyện Tiểu ngư tiên quan đạp một giải tinh quan giáng xuống giữa rừng Một người trước kia rất lãnh đạm Thờ ơ ung dung tự tại Chẳng biết sao hôm nay trong mắt Lại có một chút gì đó khẩn trương Sau khi chạm được vào ánh mắt của ta Mới khoan thai Tựa lá rụng bình thản rơi xuống đất Nhụ ngọc ra mắt thủy thần tiên thượng Tiểu Ngư Tiên Quan chắp tay chào Thủy Thần, thần thái cung kính nghiêm nghị. Ta mới sực nhớ ra, vị Thủy Thần hình dạng chất phát thần tiên, ngôn ngữ thuần chất thần tiên, vẻ mặt thuần chất thần tiên này chính là Thái Sơn, cha vợ tương lai của Tiểu Ngư Tiên Quan. Thật đúng là sức nặng của trưởng bối à nha? Thảo nào Tiểu Ngư Tiên Quan phải tôn ông ta một câu Tiên thượng. Không ngờ, tòa Thái Sơn này của Đại Điện Hạ chỉ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vô cùng linh hoạt kỳ ảo nhìn như trong mắt hắn, ba người chúng ta đứng đây chẳng khác biệt so với những phàm nhân trong tiểu quán kia, thật đúng là một vị thần tiên, từ thái đậm chất thần tiên. Tiểu người Tiên Quang đứng thẳng người dậy, ngược với bộ dạng quen thuộc của hắn, thủy thần gật gật đầu với Phượng Hoàng và Nhẫn Ngọc Tiên Quang, nhặt lấy một phiến lá trúc rồi đạp lên bay đi mất dạng. Tiểu Thổ Địa vẻ mặt bùi ngùi cảm thán, hôm nay được thấy ba vị thiên thần chí tôn tụ họp một chỗ, cuộc đời này quá đủ quá đủ rồi hắn vừa mới lên tiếng liền thu hút sự chú ý của tiểu Ngư tiên Quang nên quay đầu lại ôn hòa nhìn hắn một cái tiểu thổ địa có lẽ đã tỉnh rượu sợ hại giật bắn cả người lặng đạn động thổ trường đi ta còn tưởng ai Vượng hoàng câu mày nhiều mắt hóa ra là đại điện hạ nhúng tay vào chẳng trách hút phượng tìm khắp nơi không ra ai biết được đại điện hạ hao tổn tâm sức che giấu khí tức của cẩm mịch giữa chốn phố phường đông đúc có phải không? tiểu người tiên quan mỉm cười, cẩm mạch chính là bằng hữu của nhuận ngọc thân bị giam cầm, nhuận ngọc đương nhiên dốc hết toàn lực tương trợ. tiểu người tiên quan thật là trưởng nghĩa. ta nhìn hắn tán thưởng, hắn cũng nhìn lại ta nói, trái lại chẳng biết nhị điện hạ lần này lòng như lửa đốt chạy đi tìm tiểu hoa tinh là vì lý do gì? tách tách, hai đám lửa trong mắt phụ hàng chật lẽ, nghe nói đại điện hạ cấm cung trong nhà không để ý đến chuyện bên ngoài. Không muốn để ý tin tức trên trời dưới đất Nhưng lại rất thông thấu linh quan Ngay cả nhất cửa nhất động của hút phượng Đều biết rõ ràng như vậy Đệ và ta vốn là huynh đệ Yêu thương quan tâm lẫn nhau Tất nhiên là việc nên làm Sao lại nói lời xa lạ như vậy Tiểu ngư tiên quang không chấp lời ngỗ ngược Ờ, nói như thế 24 vị phương trụ hoa giới Tưởng làm hút phượng bắt cóc cẩm mịch Gần như đại não thiên giới Có lẽ đại điện hạ cũng rất rõ ràng để để ta vô duyên vô cớ gánh cái tội danh này thay cho đại điện hạ vậy phải tính sao đây giọng nói của phụng hoàng như bông tuyết lạnh giá vù vù bay qua tiếp tục nói đại điện hạ đối với người bạn cẩm mật này trong nom cũng cẩn thận quá chứ chăm sóc đến mức đưa đến tận nơi ô uế bẩn thỉu như tiểu quan lâu này ui trời 24 mươi vị phương chủ lại tới tìm ta rồi nhưng không được để phụng hoàng khai ra ta mới được ta thân thiện tiến lên xen lời nghe nói Ăn, uống, chơi gái, đánh bạc là bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời Ta ủ được một ít rượu, rượu hoa quế Không bằng nhị địa hạ cũng cùng đến nếm thử thế nào Đêm khuya trăng ngoài gió lạnh, quá chuyển rồi mới dễ hành sự Ăn, uống, chơi gái, đánh bạc Phượng Hoàng nghiến răng kinh kích Kẻ nào giải ngươi? Trường 22 Ảnh trăng đêm nay tròn vành vạnh Tỏa sáng cả cái sân vườn vuông vứt Xoay rõ nước chảy dưới cầu, núi giả, đình hống gió Ta cùng với Phượng Hoàng, Tiểu Ngư Tiên Quang Ba người ngồi bên chiếc bàn vuông đối ẩm Ta cho rằng cũng vô cùng hài hòa viên mãn Trừ một người, thổ địa tiên, hẳn đang quỳ dưới đất Trên lưng vắt một cây chổi con cao bằng nửa thân người Thỉnh thoảng đưa tay áo lên quẹt mồ hôi trên thái dương Bộ dạng có vẻ không được viên mãn cho lắm Tiểu Tiên xin chịu đòn nhận tội trước nhị vị tiên thượng Thổ địa tiên lúc này nói chuyện không còn ngọng liếu ngọng lo nữa, rõ ràng đã tỉnh hẳn. Ngươi có biết sai ở chỗ nào không? Tiểu Ngư Tiên quan nhẹ nhàng dẫn dắt từng bước. Tiểu Tiên ngàn sai vạn sai, thật sự không nên tham lam cái thứ chất lỏng trong chiến ấy. Tiểu Tiên ngàn sai vạn sai, thật sự không nên một mình đưa lăng quan công tử ra khỏi nhà. Tiểu Tiên ngàn sai vạn sai, thật sự không nên dạy lăng quan công tử bài bạc. Thổ địa tiên tự trách mắng bản thân vô cùng trần tru thành khẩn. "Hừ, hmm, chỉ vậy thôi sao?" Tiểu Ngư Tiên Quang mỉm cười với Thổ Địa Tiên, vẫn tỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn. Thổ Địa Tiên run lẩy bẩy, "Tiểu tiên tội bất dung tha, tội ác tày trời, tội đáng muôn chết, nhất là không nên dẫn lăng quang công tử đến chỗ trăng hoa nhơ nhớp đó." Dứt lời, liền quỳ đạp người sát xuống đất để mà nhận tội. "Còn nữa không?" Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi. "Ai?" Thổ Địa Tiên thẳng người dậy trừng mắt nhìn, khổ sở nói, Hết rồi, thật sự là hết rồi. Phượng Hoàng xoay xoay chung rượu hao quế trong tay, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngậm, thủng thỉnh nói. Nghe nói nhân gian có một hình phạt gọi là tội liên đới, cách nơi này hơn một ngàn dẫm, có một sơn trại, bên trong hình như có một ổ sơn phỉ trú ngụ. Bản thần hiếm cơ hội được hạ vào một lần, chỉ bằng nhân dịp thay trò hành đạo, dọn sạch bọn chúng, thổ đĩa tiên, lễ tuân đầm đèa. Những tiểu phỉ liên can trong sân cãi đó là tôn tầng chảo chắc 36 đời của các huynh đệ phàm tục tiểu tiên, kính mâu nhị điện hạ dơ cao đánh khẽ. Chính là hoàng đế cũng có một hai thân thích nghèo khổ, thần tiên cũng có vài ba thân nhân phàm tục. Hmm, Phượng hoàng như mắt đảo qua tiểu thổ địa một vòng, kéo dài giọng chất vấn, bản thần kiến thức hạng hẹp, nghe nói có một cái gì đó gọi là bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời nhưng không biết là cái gì. Tiểu thổ địa giật bắn người, đột nhiên quay sang ta trịnh trọng nói: Lăng quan công tử, tiểu tiên lúc sáng uống nhiều rượu nên hồ đồ. Kỳ thật bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời chính là cầm kỳ thi họa. Cuối cùng còn cười gượng hai tiếng ha ha. Nói nhầm, đơn giản là nói nhầm. Ai cái sự nhầm lẫn này coi bộ hơi bị cách biệt à nha, Ta còn đang do dự chưa đưa ra được kết luận, thì bị phượng hoàng đã đưa tay ra kiểm tra trên ấn đường của ta. Cũng may tiên căn vẫn còn nhỏ không bị trọc phía kia nhiễm bẩn. Thổ địa tiên thở vào nhẹ nhõm một cái rõ to, nhưng lại nghe phượng hoàng nói tiếp. Từ ngày mai trở đi, ngư bị phạt đến lò luyện đan của lão quân làm tiên thị canh cửa. Thổ địa tiên khóc lóc thảm thương nói: nhĩ điện hạ, lò luyện đan kia của lão quân chẳng khác nào một cái lồng hấp. Tiểu tiên sợ nhiệt, nếu vào đó, sợ là đan hoàng kia chưa luyện xong thì tiểu tiên đã bị hấp chính rồi, có thể đổi một hình phạt khác không? Sự thật chứng minh, cò kè mặt cả với loại thần tiên mặt lạnh tâm ngoan, ác như Phượng Hoàng này, thật sự là một việc làm không nên làm. Chỉ thấy Phượng Hoàng thoáng trầm ngâm nói, vẫn còn thiếu một chân sai vặt. Nghe nói dưới A Tỳ địa ngục còn thiếu một quỷ sai tróc hồn, chi bằng người tới đó trước một thời gian. Tả nhị điện hạ ân điển tiểu tiên xin tình nguyện, cam nguyện và tự nguyện đến phủ lão nhân canh lò lửa. Thổ địa tiên đưa tay quệt những dòng lệ cay đắng dọc ngang trên mặt được tiểu Ngưi Tiên Quang ra hiệu cho lui xuống cẩm mạch tiên tử tai nghề ủ rượu rất giỏi tiểu Ngươ tiên Quang tinh tế đánh giá chung rượu hoa quế trong tay rồi cất lời khen đâu có đâu ta dở vờ khách khí một câu nếu như nhuộn Ngọc tiên Quang thấy thích cẩm cả mạch sẽ đem hết phương pháp ủ rượu này giúp lòng truyền thụ lại quyết định như vậy đi hôm khác đợi đến đêm vạnng Hương Ngọc nở hoa nhuộn Ngọc chắc chắn sẽ quét nhà đại khách cùng kính Chờ cẩm mịch tiên tử tới nhà chỉ giáo Tiểu ngư tiên quan cười tươi rõi như gió xuân Ta đắc ý nhận lại ngay Không cần suy nghĩ Phượng Hoàng ngồi một bên tự rót tự uống Vẽ mặt thờ ơ Ta ông cần bưng bầu rượu châm rượu cho hắn Hắn cũng không nói một lời Tùy ý ta rót đầy chén rượu Đã quen với việc hắn thỉnh thoảng lạnh lùng khạc ra một câu Bữa nay hắn im liềm như vậy Ngược lại có chút kỳ cục Tiếp sau đó Ta nghiệm nhiên trở thành kẻ hầu rượu Cho hai người bọn họ Hai người kia Người một chén Ta một chén Rượu nóc liên tục Nhưng lời nói chẳng thốt được nửa câu Ngay cả ánh mắt cũng không thèm nít nhau Dù chỉ trong chốc lát Cứ như vậy Ước chừng uống hết 5 bình rượu Tiểu ngư tiên quan chống ta lên trán Nhìn ta cười cười Ánh mắt mơ màng Hót một cái liền sụp xuống Ta đặt bầu rượu xuống Gọi hắn hai câu Cũng không thấy hắn có phản ứng gì Hắn xài rồi Phúng Hoàng liếc Tiểu Ngư Tiên Quang một cái rồi đưa ra kết luận. Bên chân bỗng thấy nhột nhột, thì ra là con yểm thú hoa mai đang cọ cọ vào áo dài của ta. Tiểu thú này không biết nói chuyện nhưng rất có linh tính, ta niệm một bài quyết chuyển Tiểu Ngư Tiên Quang lên lưng nó. Nó liền cõng Tiểu Ngư Tiên bay về thiên giới trong bóng đêm mịt mùng, có lẽ trở về toàn cơ cung. Phúng Hoàng nhìn ta thần sắc phức tạp, nhìn địa bọn như thế, chắc là chưa sai đâu. Mà sao kẻ cần sai thì không sai Kẻ không cần sai thì lại sai túy lý Ta tiếp tục bưng bầu rượu lên Rót cho hắn Uống tới bình thứ 15 Ta mệt quá vứt luôn bầu rượu Trực tiếp bê cả bình trút vào chén hắn Uống tới bình thứ 20 Ta kinh ngạc Không ngờ Phụ Hoàng lại là một cao thủ uống rượu Chẳng lẽ cũng là một thiên bôi bất túy Giống ta sao Chỉ có điều rượu đã uống sạch rồi Tiếp theo phải làm sao bây giờ Ta kéo một cái ghế đá ngồi xuống bên cạnh Phượng hoàng, do dự một hồi mở miệng nói, À, ừm, chuyện kia, ngươi còn nợ ta 300 năm tu vi, không bằng nhân tối nay, ngày lành thắng tốt, ngươi độ cho ta luôn đi. Hồi lâu không thấy hắn trả lời, chẳng lẽ nút loài rồi sao? Ta ngẩn đầu nhìn hắn, vẫn thấy hắn ngồi im không nhút nhích. Mới nãy, nhìn không phát hiện. Giờ nhìn gần, mới thấy trên hai gò mã hắn, chẳng biết khi nào đã xuất hiện hai vệt hồng mờ mờ. Đôi mắt phượng hoàng nhọn hoắt như mũi dùi Giờ bị phủ một tầng xương mỏng mơ màng Càng khiến hai con người thêm đang thăm thẳm Nhưng cứ ngồi yên như vậy là sao Ta lại lập một câu nói Thêm một lần nữa Hắn vẫn thờ ơ mặc kệ ta Ta xúc đột thò tai chọn nhẹ vào hắn một cái Ai ngờ hắn nghiêng qua ngã lại Rồi thuận thế ngã xuống dựa vào vai ta Mùi rượu hoa quế bốc lên ngào ngạt trước mũi Lúc này ta mới biết Thì thật hắn đã say rượu từ lâu Người bình thường say rượu Có kẻ lắm lời Thí dụ như thổ địa tiên Có kẻ thích cười Thí dụ như tiểu ngư tiên quan Nghe nói còn có kẻ múa may quay cuồng, Như những kẻ im lặng không nói một lời Lại còn thẳng người nghiêm chỉnh ngạo nghẽ như Phượng Hoàng Ta thật sự cho rằng không nhiều lắm Ta định niệm một bài quyết chuyển Hắn bay vào xương phòng Tuy nhiên hắn ở gần sát bên như vậy Lại cứ trực trò trực xuống khỏi vai ta Ta đành phải vòng một tay lên giữ lấy hắn Còn cánh tay kia thì bị hắn đè nặng Đến mức nhúc nhích cũng không được Nói chi đến chuyện làm phép Vì thế ta phải nửa kéo Nửa dìu hắn vào xương phòng Cái tên giao hỏa này Ăn cái gì mà nặng thế này không biết Nhưng cũng còn biết khôn, Không có lộn xộn Làm tăng thêm gánh nặng cho ta Ta tổn phí sức lực dìu dắt hắn đặt lên giường sông Lại thấy trên tay hắn Vẫn còn nắm chặt cái chén rượu không Đôi môi đỏ hồng khẽ dẫu lên Hai mắt nhắm chặt Thu lại hết vẻ sắc xảo thường ngày Hai hàng lông mi ngoan ngoãn rũ bóng xuống phía dưới mi mắt, nhìn hắn như vậy lại giống một hài tử đậm chất trẻ con. Hài tử ư? Chính là dùng để bắt nạt. Ta thò tay ra, nhéo hai bên má hắn một cái, ta xoa ta chà, ta ngắt ta nhéo, thật là quá đã. Đang lúc cao hứng, hắn bỗng mở tròn hai mắt, nhìn ta dữ tợn, mở miệng nói, "Tiểu yêu phương nào?" Chương 23 ta chuẩn sò nhìn hắn sau khi quát một câu như té nước vào mặt người khác liền hài lòng thỏa mãn nhắm mắt lại trong lòng không khỏi có chút phần út cái tên phụng hằng đáng ghét này trong mơ cũng không quên miệt thị ta có đều nghĩ lại một chút e rằng đây chỉ là câu nói cửa miệng của hắn thí dụ như tôn đại thánh Phàm là thấy người mặc kệ nam nữ lão ấu câu đầu tiên nhất định là yêu quái ngươi chạy đi đâu lại thí dụ như Phàm nhân thế tục hãy gặp mặt nhau bất luận sáng trưa chiều tối chắc định phải hỏi một câu ăn cơm chưa nghĩ thế ta liền giọng lượng bình thường trở lại ta ngồi xuống mép giường ghé vào lỗ tai hắn thì thầm to nhỏ phượng hoàng ngươi còn nhớ mình thiếu ta 600 năm tu vi hay không phượng hoàng hít vào thở ra hai mắt nhắm nghiền thần thái yên tĩnh nếu ngươi không phản đối thì xem như ngầm thừa nhận đó ta lại chăm chú và thận trọng xác nhận lại với hắn một lần nữa phượng hoàng thở ra hít vào hai mắt nhắm nghiền thần thái yên tĩnh thiếu nợ thì trả tiền đó là đạo lý hiển nhiên không cần người động thủ ta sẽ tự mình tới lấy cũng đỡ cho ngươi rất nhiều phiền phức một chủ nợ biết quan tâm chu đáo giống như ta hiện tại quả thật là hiếm có lắm đó ta đưa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên khép lại để bên môi thì thầm niệm một câu phá mồm chú mắt thấy giữa khe hở ngón tay từ từ lẻ lên một tia kiên quang Liền nhanh chóng đặt hai ngón tay lên ấn đường của Phượng Hoàng, không ngờ kiên quan này chẳng những không xuyên qua giữa trắng Phượng Hoàng như ý ta, mà ngược lại còn bị một vần kết giới bảy màu đánh bật trở lại. Nếu ta không phản ứng nhanh nhẹn, chuyển cổ tay thu hồi ngón tay lại, e rằng hai ngón tay này đã bị phế mất rồi. hức, thật là độc ác, ta ủy khuất mân mê hai ngón tay ẩn đỏ về bị phỏng lên, lên miệng thổi phù liên tục. Nhiệt độ của cái kết giới này có thể sánh với hồng liên nghiệp hỏa, Nếu chậm thêm một bước, chắc là bị nướng chín luôn rồi. tiếng động lần này, tất nhiên làm kinh động đến Phượng Hoàng. Chỉ thấy hắn kinh ngạc mở tròn mắt. Vẻ mặt có chút hoang mang ngơ ngát. đảo đôi con ngươi đang lấy, vẫn còn lề lề nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một nơi nào đó, im lìm bất động. Ta nhìn theo ánh mắt hắn. Ồ, trên bức tường đối diện, với cái giường, có tre một bức tranh truyền thần. Ở chính giữa là một chùm bồ đào tím riệm tươi ngon mộng nước xung quanh để trống một khoảng trắng lớn càng khiến bò đào kia vô cùng sống động như thể chỉ thò tay ra là có thể hái được. Lại nhìn sang Phượng Hoàng, ánh mắt vương vấn trên chùm bò đào, vẻ mặt phiền muộn như lại ôn nhu, ngọt ngào xen lẫn yêu thương. căn cứ vào bộ dạng này của hắn, ta đi đến một kết luận, chắc chắn là đối bụng. nghĩ đến điều này, tự nhiên rung lẫy bảy. đừng nói điểm như Phượng Hoàng này sau khi say rượu tính tình lại biến. Muốn thay đổi khẩu vị Nếm thử bầu đào nha Ta không phải tự năng bóc mình Chứ hình dạng thật của ta So với bầu đào trong bức tranh kia Còn tím hơn 3 phần Tròn hơn 5 phần Bỗng hơn 8 phần Không quá lớn Không quá nhỏ Vừa vặn chui vào cái mỏ chim Của tên phụ hoàng kia Tọt lót xuống bụng Tạm thời cho hắn lót dạ A-di-đà-phật A-di-đà-phật Ta len lén cử động Xoay người chuẩn bị trùng ra bên ngoài Bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi, Cẩm mệt, Ta liền thu lại tay áo, Mẻo mặt xoay người lại, Đúng vậy, Ta đi tìm chút thức ăn giải rượu cho ngươi có được không? Không được, Phượng Hoàng phủ định thẳng thần, Chống người ngồi dậy, Dựa vào cột giường chạm trỏ hoa văn nói, Ta không đói bụng, Ta hết nhìn tới, Lại nhìn lui, Sắc mặt của hắn, Không giống như nói xạo, Liền yên tâm mạnh dạng ngồi trở lại, Nếu ngươi đã tỉnh, không bằng nhân tiện độ cho ta ít tu vi mà ngươi còn nổi đi phụ hoàng đưa tay day day đầu mày tu vi bao nhiêu năm ta đoán hắn hiện tại đang nửa tỉnh nửa say thần trí vẫn chưa tỉnh táo lắm liền chớp chớp mắt nhìn hắn đầy chân thành nói sáu trăm năm được hắn sẵn khoái như vậy làm ta thấy khá bất ngờ ngươi lại đây ta độ cho ngươi đợi ta ngồi vững ở mép giường hắn chậm rãi đưa tay vén tóc mái ở trước tráng ta lên Ta cũng phối hợp nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy một luồng linh lực chạy từ ấn đường chậm chậm chuyển vào cơ thể, chạy qua bách huyệt. Sau khi hòa vào nguyên thân trong cơ thể ta thì hoàn toàn trộn lẫn. Một luồng suy nghĩ thông tuệ thẳng tiến vào tâm linh. Trong chớp mắt, đầu óc trở nên linh mẫn, sáng suốt. Quá tuyệt, tù vi tinh thần của hỏa thần quả nhiên không phải bình thường. đem lạnh như nước, nhưng bàn tay của Phượng Hoàng lại vô cùng ấm áp. Ta tự nhiên nhích lại gần hắn, tìm chút hơi ấm. Bàn tay hắn bỗng nhiên chậm lại rồi giữ nguyên không cử động. Ta mở mắt ra nhìn, nhìn thấy ánh mắt vượng hoàng còn đang bằng vương vấn không rời trên mặt ta. Nhưng ảnh phản chiếu của ta trong mắt hắn lại là một bộ dạng nam tử mà tiểu ngư quan đã biến ra. Trên má ứng lên một màu hồng nhạt rồi chậm chạp lan dần xuống cái cậu thong dài. Ta có được 600 năm linh lực tinh hoa của hắn. Tâm trạng vui vẻ. Bỗng sực nhớ ra tên Phượng Hoàng này hình như từng có ý nghĩ muốn cùng ta xong tu. Không bằng nhân cơ hội hôm nay cùng nhau xong tu luôn. Chỉ là ta chưa bao giờ tu cái này nên chẳng biết bắt đầu tu từ đâu mới đúng. Trước tiên ta biến trở lại diện mạo vốn có của mình rồi cố nhớ lại những điều mắt thấy tai nghe ở Nam Lâu Tiểu Quán lúc ban ngày. Đúng rồi, phàm là trước khi sông tu hình như luôn phải có một câu màu đầu. Nó tóm lại, tóm lại chỉ có ba kiểu câu không ngoài tiểu gì đó tên người để già yêu yêu chàng hoặc là ai đó chàng hãy ngoan ngoãn đi theo ta hay là ngươi cứ kêu đi có kêu rách họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu ta suy tính một lúc câu đầu hình như có hơi trắng trọn còn câu cuối thì có vẻ quá cứng rắn thôi thì chọn câu chính giữa vậy một tay đưa ra giữ lấy cầm phụ hoàng ta ngã người về phía trước nhuyễn miệng cười với hắn Các giọng tao nhã lịch sự vô cùng thích hợp nói Phượng Lan Hôm nay chàng hãy ngoan ngoãn theo ta đi Phượng Hoàng vẫn chưa tỉnh hẳn Vẽ mặt rơi vào trạng thái bối rối Ngu ngơ, lơ mơ như bị sát đánh Ta vòng cánh tay còn lại ra Khoát lên vai Phượng Hoàng Một cách nhã nhặn Phượng Hoàng vốc người vốn to lớn Sau khi cầm bị ta giữ lấy Liền lui đầu cách xa ta ra Ta có hết sức rướng cổ Mới có thể mặt đối mặt với hắn một chút có ai phong lẩm liệt Nhắm ngay môi Phượng Hoàng áp mặt tới Cứ như vậy Mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi chị cảm thấy hai đứa ta sắp bị đơ như khúc gỗ luôn rồi Xem ra Cái vụ sông tu này Thật là quá hao tổng sức lực người ta mà Đúng lúc ta đang chuẩn bị rụt rè về Xoay xoay cổ cho đỡ mỏi Tiện cho bước tiếp theo sẽ lọc bỏ y phục của Phượng Hoàng Thì Phượng Hoàng lại vương tay ra siết lấy eo ta Cúi mặt xuống chụp ngược lại môi của ta Hết cọ rồi mút Rồi nghiến, làm ta nóng hết cả người Hương hoa quế tinh khiết Xông lên mũi thấm vào tận phổi Ta sửng sốt Phượng Hoàng không hổ là kẻ đã từng mơ thấy mộng xuân Kinh nghiệm chắc chắn phong phú hơn ta rất nhiều Ta thè đầu lưỡi ra Định liếm liếm khóe môi Cho giảm bớt nhiệt độ xuống Ai ngờ Phượng Hoàng lại như thợ săn Cho sẵn con mồi Liền cuốn lấy cái lưỡi của ta Trong chớp mắt, mọi thứ bị cuốn phăn Năm nhắc quan mất sạch Trong thiên địa, dường như chỉ có lại đôi môi cầu hồn đoạt phách và đôi tay mạnh mẽ đang giữ chặt quanh eo ta của phụ hoàng mà thôi. Giữa lúc trời đất xoay chuyển, ta ngẫm nghĩ, hồi ly tiên quả thật không lừa ta, tư vị của cái kiểu song tu chéo cổ này cũng có chút tuyệt diệu theo một cách khác. Nhân cơ hội này, cần phải ráng nhớ kỹ trình tự các bước, quân tử phòng thân để chuẩn bị cho lần sau nếu có song tu với người khác, cứ việc chiếu theo giáp tuất Bính Đinh thứ tự ABCD này mà làm. Tuần tự theo nguyên lý từng bước từng bước mà tiến, ta mãi đang tính toán ghi nhớ thì Phượng Hoàng bỗng dưng sững lại, đồng ngột túm lấy hai vai ta đẩy ra xa nửa thước. Trong mắt ẩn hiện vẻ đau khổ quyến liếng, nói: "Sai rồi, loạn rồi, tất cả đều sai rồi." "Hả?" Ta hoảng hốt, uổng công ta nãy giờ cố gắng căng ốc ra mà ghi nhớ trình tự các bước. Đến giờ phút chót, hắn lại nói sai hết rồi, thật đúng là làm hại người non nốt mà, phía công làm thầy người ta. Ta chớp chớp mắt, khiêm tốn hỏi, tại sao? Phụng Hằng cũng nói, tại sao? Gương mặt buồn bã, thê lương trắng bạch ra. Ta biết nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng, ta cũng nảy sinh tình cảm với nàng. Tiếc rằng, tạo hóa treo người, thiên đạo bất công, đạo đức luân thường không thể dung thứ. Nếu hai chúng ta cố ý bầu bạn, Bị trời phạt hóa thành trò bụi Càng nghe càng mờ mịch Mấy lời say rượu này của Phượng Hoàng Không biết là muốn nói đến vấn đề gì nữa Chỉ có điều lăn lộn ngoài đường Cả ngày nay ta thật sự có chút mệt mỏi Liền ngáp một cái Hồi theo một câu cho có lệ Hóa tro thì cứ để hóa tro Thành bụi cứ để thành bụi đi Phượng Hoàng nắm chặt tay ta bừng bừng như lửa Đào đớn nói Bản thân ta thì không sao Nhưng mà sao có thể chịu được Khi thấy nàng phải chịu trời phạt Ta trong lúc buồn ngủ mơ màng phất phất tay áo Không sao, không sao Cơn mệt mỏi rã rời kéo tới Thần sợ không thể gắn gượng nổi Lập tức nằm xuống giường đi gặp Chu Công Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Chỉ thấy Chu Công dáng người y chang Phượng Hoàng Bộ mặt đau thương như nước mắt hút ruột vuốt về trên má ta, than thở Ta làm sao bỏ được nàng Ta rùng mình một cái vẫn chiếc khăn gẫm sát vào người 24. Hôm sau vừa mở mắt ra, đã nghe chim hót hoa thơm. Nắng sớm ngập tràn, ta dưỡi mắt chuyển mình ngồi dậy. Một vầng hào quang lơ lẫn bảy màu cũng theo động tác của ta mà chậm rãi tự rơi xuống mặt đất. Ta thòi đầu nhìn xuống. Ồ, là một cọng lông chim phượng trong chỗ tối khuất ánh sáng dưới chân giường mà vẫn kiêu ngạo lung linh đầy màu sắc, tỏa ánh kim khắp bốn phía. Ngay cả cọng lông vũ mà cũng có sức phù trương lớn như thế. Phượng Hoàng thật đúng là một con chim ngạo mạng, chẳng biết khiêm nhường. Nhưng mà, ta nhìn quanh một vòng, cái con chim Phượng Hoàng chiên quan chói lóa kia lại chẳng thấy đâu. Ta thở phào nhẹ nhõm, một cách hài lòng, thế thì chẳng còn phải hao tâm tốn sức phí não kiếm cớ bị chuyện cho 300 năm tu vi, hài gian của ta nữa. Ung Dung hấn họ đứng dậy rửa mặt, sau khi vấn hết tóc lên, ta liền tiện tay nhặt cọng lông đuôi chim Phượng trên mặt đất làm cây trăm gắn lên búi tóc nhẹ nhàng khoan khoái đẩy cửa bước ra vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu ngư tiên quan đang ngồi trong sân một tay cầm chung trà một tay cầm quân cờ quay đầu sang nhìn ta mỉm cười như sen nở cẩm mịch tiên tử đêm qua ngủ có ngon không ta cười đáp lại hắn nói rất ngon nhưng mà chẳng biết đêm qua rượu hoa quế kia có khiến nguyễn ngọc tiên quan bị đau đầu không mỹ tử của cẩm mịch tiên tử thuần mà không ngắt đúng là thượng phẩm chỉ tiết nhũ ngọc xưa nay tự rượu rất thấp lại khiến cẩm Mịch tiên tử chê cười tiểu ngư tiên quang bưng ấm trà lên rồi rót gần đầy vào chiếc chén trống ở phía đối diện nói lúc cẩm Mịch tiên tử thức dậy vừa hay nhũ ngọc cũng bài xong bằng cờ lần trước chúng ta chơi chưa xong không bằng nhân lúc trời trong nắng sớm chúng ta chơi tiếp ta không khách khí bưng chung trà mà tiểu ngư tiên quang rót cho ta cầm mộc quân cờ trắng đặt xuống đúng rồi ta không chắc chắn lắm Nhìn chung quanh một lát, rồi quay sang tiểu Ngư Tiên Quang xác nhận, Nhuyễn Ngọc Tiên Quang có nhìn thấy Hỏa Thần không? Hôm nay là sinh thần của Thiên Hậu, Nhuyễn Ngọc lúc giờ dần xong việc có nhìn thấy Hỏa Thần vội vội vàng vàng ra khỏi đây, chắc là trở về thiên giới đến Tử Phương Vân cung bái yết Thiên Hậu rồi." Tiểu Ngư Tiên Quang bình thản nói, ánh mắt ấm áp hơi ngước lên, lúc vô tình lướt qua đỉnh đầu ta, thì hình như có chút khựng lại. Quân cờ đen trong tay Bạch một tiếng hạ xuống chỗ kỳ lạ trên băng cờ, cây trong cài tóc này của cẩm mịch tiên tử quả là đặc biệt. ta đang suy nghĩ bước cờ này chẳng lẽ lại là một cánh đánh mới nào đó, nên buộc miệng trả lời không suy nghĩ, chỉ là tiện tay nhặt lên thôi. nếu tiểu Ngư tiên quan thích thì cứ việc lấy đi. tiểu Ngư tiên quan thông thạo dùng hai ngón tay kẹp một quân cờ đen trong hộp lên. trời tạnh mây tan nói, chiếc long phượng này khiến ta chói mắt. nhưỡng ngọc cho rằng nhánh cây bồ đào trước đây của cẩm mịch tiên tử coi vậy mà phong nhã, đúng là tri kỷ. Ta cũng cảm thấy nhánh cây bồ đào rất là đẹp, phong cách cổ sư trang nhã, trồng cái khiêm nhường, lộ ra vẻ hoa lệ. Thế là, liền vui mừng hoan hỷ, tặng đoạn cây bồ đào cho Tiểu Ngư Tiên Quang. Tiểu Ngư Tiên Quang vô cùng hãnh diện, lập tức liền gỡ cây bạch ngọc trăm trên đầu xuống, gắn nhánh cây của ta lên. Thời gian chưa đến một nén trà nhỏ, cuộc cờ tàn đã đến hồi kết thúc. Ta thắng xích xoát được hai quân, không khỏi có chút hí hững, nói với Tiểu Ngư Tiên Quang. Hôm nay ta đãi, mời nhuộng ngọc tiên quan ra tiểu đếm trên phố dùng bữa sáng, thế nào? Mấy thứ vàng vàng trắng trắng, ta thắng bài ngày hôm qua, nghe nói rất hữu dụng tại thế gian. Ăn mặc chi tiêu đều có thể mua được, chức vị quan tức cũng có thể mua luôn. Ngay cả lão bà hài tử nghe nói cũng là có thể mua về. Chỉ là nhuộng ngọc tiên quan đã đến nước rồi, nếu không thì cũng có thể mua một lão bà phàm nhân về tặng cho ngươi. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật, ta chặt lưỡi thở dài. Tiểu ngư tuyên quan đang cầm hộp đựng bằng gỗ hương phỉ thu thập lại các quân cờ. Nghe vậy, bàn tay kiên đi, các quân cờ đã hốt lại xong xuôi, ngay lập tức bị đổ ra hơn một nửa. Nhìn xem, kích động chưa kìa. Khụ, tiểu ngư tuyên quan đặt hộp đựng cờ xuống lấy lại bình tĩnh nhìn ta một lúc rồi nói. Ăn sáng thì được, lão bà thì thôi đi. Ta nhìn những quân cờ rơi tán loạn đầy bàn, bỗng nhiên nghĩ ra một ý. Chẳng biết 600 năm tu vi hôm qua, Phượng Hoàng đội cho ta có tác dụng gì không? Chỉ bằng nhân cơ hội này, thử nghiệm một lần. Khép ngón trỏ hai tay lại trước miệng, ta tập trung chăm chú nhìn hai quân cờ màu trắng, miệng làm bầm. Biến bánh bao, biến bánh bao, biến bánh bao. Tiểu ngư tiên quan thấy động tác của ta, cũng rất biết phối hợp mà không nhặt lại quân cờ kia. Vẽ mặt đầy hứng thú, đúc tay vào ống tay áo, lẳng lặng nhìn ta. Sau một trận tùm trang sủng sảng quả nhân linh nghiệm nhiều mắt nhìn kỹ á, hai quân cờ kia sau một hồi biến biến hóa hóa cuối cùng lại biến thành hai cục mưa đá to bằng nắm tay lằn lồng lóc trên mặt bàn lọc cọc lạch cạch rơi trên mặt đất bị mặt trời chiếu vào liền biến thành một vùng nước động phía đối diện có người hít vào một hơi ta ngẩn đầu thì thấy thổ địa tiên hai mắt trọn trắng có thể so với quảng một thiên vương đang sửng sò nhìn ta hoàn toàn bị chấn động bởi tiên thuật của ta rồi ta che miệng ghé vào bên người Tiểu Ngư Tiên Quang thì thầm nói với hắn. Tiểu Ngư Tiên Quang thở dài, tiến tới trước nửa bước, chẳng trước mặt ta, Thổ Địa Tiên có việc gì vậy? Ta chỉ nghe được tiếng tiểu thổ địa kia sực tỉnh bị sặc khí, sau một trận ho khan không ngớt thì nói, tiểu tiên ra mắt giả thần đại điện. Tiểu tiên hôm nay phải đến phủ lão quân phục mệnh, trước khi đi, đặc biệt đến chào từ biệt đại điện hạ, nhị điện hạ và lang quan công tử. Tiểu thổ địa ngóng cổ, muốn nhìn về phía sau lưng tiểu ngư tiên quan, nhưng lại bị tiểu ngư tiên quan phẩy tay áo một cái, cắt ngang ánh nhìn mới đi được có nửa đường. Hắc hắc, thổ địa tiên sòi sòi đầu, tiếp tục nói, nhưng thật không khéo, không gặp được nhị điện hạ và lan quan công tử, chẳng biết vị tiên cô này sừng hô thế nào. Giờ mới nhớ ra, từ đêm qua, ta đã khôi phục lại hình dạng mà quên biến trở lại, thảo nào thổ địa không nhận ra được. Đang định mở miệng trả lời hắn, thì nghe Tiểu Ngư tiên Quang nói: "Hôm nay là tiệc chúc thọ của Thiên Hậu, chư thần triều bái, Thổ địa tiên nếu bây giờ đi ngay, có lẽ vẫn có thể kịp được đại xá trước yến tiệc của Thiên Hậu." Thổ địa tiên nghe vậy, mặt đỏ bừng vì kích động, liên tục chà chà hai tay, vẫy Tiểu Ngư tiên Quang ba cái, "Tạ ơn đại điện hạ chỉ điểm, đại điện hạ quả như đồng đãi, là một vị tiên thượng đỉnh đỉnh nhân từ thiện lương." Tiểu Ngư tiên Quang khoát tay, không cần cảm tạ ta rồi nhẹ nhàng nói về phần tiên cô biết đau sáng nay mặt trời chói quá có lẽ thổ địa tiên hoa mắt nhìn nhầm rồi chăng tiểu thổ địa giật mình ngầm hiểu vội hỏi tiểu tiên mắt mờ chưa từng nhìn thấy gì cả chưa từng nhìn thấy gì cả tiểu tiên đây xin cáo lui tiểu ngư tiên Quang hài lòng gật đầu nhìn tiểu thổ địa nhìn tiểu thổ địa thối lui nhanh như chớp ta vỗ trán sực tỉnh nói Nếu là tiệc chúc thọ của thiên hậu, sao tiểu ngư tiên quang còn dây dưa ở thế gian làm gì? Không bằng đi cùng thổ địa kia cho có bạn. Không vội, tiệc chúc thọ đến đêm mới khai tiệc. huống hồ, trên trò dưới đất, đông tây nam bắc, thần tiên tám phương, có đến trăm ngàn người. Thiếu một người như ta cũng không phải là chuyện to tác. Những ngọc tiên quang nhìn hai cục mưa đá đang tan thành nước trên mặt đất. Vẻ mặt có chút đâm chiêu, nhưng mà Phượng Hoàng chẳng phải sáng sớm đã đi bái yết thiên hậu rồi sao? Tiểu Ngư Thiên Quang không cần đi hả? Thiên Hậu lão nhân gia người không tức giận ư? Ta lại hồ đồ rồi." Tiểu Ngư Thiên Quang đưa ngón tay chậm rãi vuốt vuốt trên hộp đựng cờ, cúi đầu nhẹ nhàng cười nói, "Ta và Hỏa Thần không giống nhau, có lẽ nếu mới sáng sớm ta đã đến bái ít." Thiên Hậu ngược lại còn thêm nổi giận. "Hả? Nói kiểu gì ngược đời vậy?" Tiểu Ngư Thiên Quang phất tay, làm biến mất những vũng nước trên mặt đất nói, "Ngự Ngọc không phải do Thiên Hậu sinh ra." Ờ, chẳng biết thân mậu của tiểu ngư tiên quan là vị thiên phi nào. Ta một khi đã nghe chuyện, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Ánh mắt tiểu ngư tiên quan thoáng mờ đi, thân mậu của nhuận ngọc cũng chưa được phong phi, chẳng qua chỉ là một tinh linh trong lăng ba Thái Hồ, lại còn vô cùng bình thường. Bỗng dưng, miễm cơ buồn bã, bình thường giống như chúng sinh trốn phàm trần này, khó thoát cái chết. Ừm, có chút hơi hớm nhà Phật, nghe không hiểu cho lắm, Chỉ biết mẹ ruột của tiểu ngư tiên quan, đại khái đã qua đời. Chẳng biết phụ mẫu của Cẩm Mịch Tiên Tử là tiên thánh phương nào, tiểu ngư tiên quan chuyển trọng tâm câu chuyện. Phụ mẫu, ta ngẩn người, hình như trước giờ ta chưa từng nghĩ đến, ta đảo đảo trồng mắt rồi nổi. Ai mà biết, chắc là một gốc cái bầu đào rất già, rất già. Để không bỏ lỡ bất kỳ những chuyện hấp dẫn, hãy nhấn nút subscribe để cập nhật chương mới của truyện Hương mặt Tự khói xương. Hãy like và comment sau khi nghe audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23x để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!